À, lần trước á, Là chúng ta đã Nói đến à, Cái Pháp Tức là Cái chân lý, cái sự thật Mà tất cả Mọi người Trên cái con đường tu tập á, Là đều đi tìm Cái sự thật đó Tức là để mà thấy ra Pháp Cái mục đích tu tập Là để thấy, thấy Pháp Phản lý Thấy Pháp có nghĩa là thấy ra được sự thật, thấy ra chân lý. Mục đích tu tập không phải là để đạt đến bất kỳ một cái uh, cái trạng thái hay là một cái điều kiện hay là một cái nơi chốn nào cả. Bởi vì uh, cái, uh, á cái Pháp là cái mà có sẵn ở nơi mỗi người. Pháp là cái có sẵn ở nơi mỗi người. Mà đơn giản. Thực ra đó, toàn bộ đạo Phật đều chỉ nói đến có những cái điều rất đơn giản như này thôi. Tức là chúng ta có mắt, tai, <cười> mũi, lưỡi, thân, ý. Bên <cười> trong á, bên trong á là ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nhìn ra chung quanh á thì mắt là thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị. À, thân thì tiếp xúc Và ý Thì là biết Biết pháp Như vậy á Thì Gần như chúng ta Mỗi người đều là Bình đẳng, Là bởi vì Chúng ta ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý Và chung quanh chúng ta đang ngồi đây Thì cái bối cảnh chung quanh ở đây á Thì đều là giống nhau Ai cũng thấy vào bốn bức tường Ai cũng uh, nghe tiếng mưa rơi ở ngoài kia à, Nói chung là Chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý Và cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, đó Có thể tiếp nhận được sắc thanh hương vị súc pháp chung quanh Thì ở đây á Bây giờ tất cả chúng đang ngồi ở đây á Là bình đẳng với nhau hoàn toàn về chỗ đó Có thể có một vài sự sai khác Sự sai khác đó, đó Là do cái nhân duyên Do cái nhân quả nghiệp báo Mà mình đã tạo từ, từ trước Thí dụ như bây giờ Thì cung cấp cho mỗi người là đường bột với là nước thí dụ như vậy đi cung cấp một số những cái vật cái cái, cái vật liệu như vậy nhưng mà bây giờ nói là mỗi người lấy cái đó làm bánh đừng có ai nhìn ai hết á mỗi người lấy cái đó làm bánh thì chúng ta sẽ khi mà khi mà đem ra để so sánh á thì sẽ ra nhiều cái bánh khác nhau ít có cái bánh nào mà nó trùng nhau y, y chang. Nếu nó có trùng nhau đây nữa thì cái này cũng lớn hơn chút, cái kia nhỏ hơn chút, đại khái như vậy. À thì á mình cũng vậy, mình cũng có mắt tai mũi lợi thân ý sắc thân năng vì xúc pháp khác nhau, tra giống nhau, nhưng mà nó khác nhau một chút. Đó là bởi vì trước đây đó mình đã tạo ra cái cái cái mắt tai mũi lợi thân ý sắc thân năng vì xúc pháp này Là do cái nghiệp quá khứ của mình Thí dụ như thế này Một người làm việc tay chân nhiều Thì cái người đó cái tay nó sẽ to ra Người đi bộ đồ Thì cái chân nó sẽ là mềm lên mà người cứ ngồi văn phòng hoài Thì cũng mắt nó sẽ yếu bớt bớ đi à, Thí dụ như vậy Tức là do cái hoạt động của mình à, Cũng là trong cái mắt tay mùi lưỡi thân ý Mà tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp đó Mà do cái hoạt động của mình mà nó có sự thay đổi. À. Chứ còn á nếu mà đứng trên tính chất thì là mỗi người mình á là đều có cái mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thân hương bị xúc pháp giống nhau. Vậy thì bây giờ á, hôm nay đó lần trước á là chúng ta đã nói đến cái đó, tức là chúng ta đã nói đến là thực ra chúng ta đừng có đi tìm bất kỳ cái điều gì khác mà chỉ trở về để mà thấy ra được cái sự vận hành tương tác ở giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hơn vi pháp thì tức là mình thấy ra được sự sống của chính mình. Mình á thì thường thường nó có một cái sai lầm là mình quá hướng ra bên ngoài. Mình quá hướng ra bên ngoài, cho nên á là mình không thấy lại được chính mình. Tức là mình không biết là mình đã sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý Trong tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp như thế nào. Và khi mình không thấy được cái sự tiếp xúc đó, Nó đưa đến cái cái, cái cái cái nhân quả như thế nào, Thì chúng ta không làm chủ được mình. Bởi vì có những cái mình làm ra, Mình tạo ra, rồi mình không biết. Thí dụ như thế này, Chính mình tạo ra cái nỗi đau khổ, Cho chính mình, Nhưng mình không biết, Mình lại nói là ai tạo ra khổ, Chẳng phải là mình tạo ra, Có thể là thang trời trách đất, có thể là là đổ hôi cho những người hàng xóm, tài những người hàng xóm mà tôi khổ. Hay là tài chồng, tài vợ gì đó mà tôi khổ. Thực ra đó, tất cả những cái khổ đều phát xuất từ mình, chứ không phải là phát xuất từ ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ là cái duyên, còn cái mà nhân á, cái cái nguyên nhân chính á, thì vẫn là phát xuất từ nơi mình. Mình phải thấy ra cái điều đó, nếu mình không thấy ra điều đó, đó thì mình sẽ đổ lỗi cho bên ngoài. Hôm nay á thì thầy sẽ chứng minh để cho mọi người thấy rằng là Nguyên nhân đau khổ là phát xuất từ cái cách mà mình nhìn nhận ra Hoặc là cái cách mình sử dụng cái mắt tai mũi lợi thân ý đối với sách thanh hương vị xúc pháp mà thôi Chứ không có gì khác cả Mình rất là lầm lầm đó là mình tưởng rằng mình sẽ cố gắng để mà tạo ra một cái gì đó mới Có nhiều người nghĩ rằng là mình con người mình đây không có giá trị gì cả. Cho nên mình phải tu tập, mình phải làm sao đó để mình sẽ biến thành chư thiên hay là biến biến thành bậc thánh hay là biến thành một cái gì đó. À mình mình tưởng làm như vậy. Nhưng mà không phải. Mục đích tu hành không phải là để mà đạt được bất kỳ một điều gì khác cả. Bởi vì thậm chí khi mà chúng ta có ước muốn để trở thành một cái gì khác á thì chính đó là nguyên nhân của của, của phiền đạo khổ đau. Thành ra nhiều khi á nếu mà mình không hiểu đúng quy quy cái, cái, cái nguyên lý của cái cái giác ngộ giải thoát thì nhiều khi mình lại đi ngược lại cái con đường giác ngộ giải thoát. mà cái cái cái nhầm lẫn này là một cái nhầm lẫn phổ biến. Hầu như là bảy tám chục phần trăm hay là 90% hay có khi không chừng 100% cũng có. <cười> Tức là người ta vẫn cứ nghĩ rằng á cố gắng chúng ta cố gắng học đào tu hành rồi gì đó để làm sao mà biến đổi mình thành một cái khác mà cái đó nó sẽ tuyệt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà không phải như vậy. Tất cả những cái hạnh phúc hay là đau khổ là đều ở ngay tại nơi mình thôi chứ không có phải là ở đâu khác. Đó là lý do vì sao mà thầy, cái bài đầu tiên á là bài thầy nói về cái giới thiệu lại cái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tiếp xúc với cái thế giới chung quanh chúng ta, đó là thế giới sắc thân hứng vị xúc pháp. Trong cái sự tiếp xúc đó đó, bây giờ mình nghiên cứu xem thử là cái sự tiếp xúc đó, nó sẽ đưa đến đau khổ hay là nó đưa đến an lạc, nó đưa đến trói buộc hay là đưa đến giải thoát như thế nào? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề chứ không phải là vấn đề chúng ta từ chối cái cái mình đang có để mà đạt được một cái gì đó mình chưa có. Khi mình khi mình cố gắng từ chối cái mình đang có để mà đạt được một cái gì chưa có thì thực ra đó là đầu mối của tất cả mọi cái thiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Thế thì bây giờ chúng ta phải xem có thử là mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xuất pháp á, nó có một cái cái tương tác như thế nào sự tương giao ông Krishna Murti ông có nói một cái câu à, rất là hay là không có sự giải thoát cá nhân không bao giờ có sự giải thoát cá nhân mà chỉ có sự giải thoát trong sự tương giao nghĩa là nào? nghĩa là nghĩa là như thế này. Không thể nào mà mà mình cố gắng để mình làm làm sao đó, mình tìm cách làm sao đó để cho mình giải thoát. Chừng đó không thể làm được. Mà chỉ có giải thoát bởi vì thực ra đó, nếu mình cố gắng mình làm cho mình giải thoát á thì cũng chẳng khác nào đó là mình là một cái đống trị, mình đóng một cái đống trị rối. Và bây giờ mình cứ ngồi mình cứ Cứ cái lôi lôi ngạ này kéo ngã kia một hồi á Là cái đóng chỉ rối nó càng rối thích Cho nên cái trường giải thoát đó nó không thể có được à Mà giải thoát á giải thoát là bởi vì Tại sao giải thoát trong sự tương giao Bởi vì có sự tương giao Thì mình biết rằng là nó Nó ra đau khổ Hay là, là an lạc Nó giải thoát hay là nó trói buộc Bây giờ thầy ví dụ như thế này Bây giờ chúng ta đang ngồi đây và giả sử như có một cái người tự nhiên họ nhảy vô đây cái họ đứng họ họ chửi tăng loạn lên thì tất cả mọi người chúng ta đó đều có mắt thấy cái người đứng chửi tai nghe cái người đó chửi thì tức là cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cái tiếng chửi của người đó Với là cái người đó đang đứng mà múa mây đồ này kia dữ dội tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đang tiếp xúc với cái cái đối tượng là đứng chửi đó thì á mình đứng trước cái đối tượng mà chơi mình đó đó thì giải thoát hay không giải thoát đó là nằm ở trong cái sự tương giao đó có phải không bây giờ này ví dụ như mình cái người đó chơi cái mình nổi sân lên nổi sân lên Cái mình chơi lại chơi lại rồi hai bên chơi nhau đến lúc căng rồi bắt giáp giáp tới là đánh nhau đánh nhau rồi thì là gây thương tích gây thương tích rồi đi nhà thương à, rồi cha mẹ ở nhà lo lắng Nghĩa là đại khái là nó kéo theo cả một cái chuỗi. Thiển phải là không phải là trong sự tương giao đó đã đưa đến trói buộc, đưa đến đau khổ, đưa đến phiền não khổ đau hay sao? phải không? Vậy thì bây giờ đó chấm dứt cái phiền não khổ đau cũng là chấm dứt trong sự tương giao đó, cho không có cái, cái chấm cho không có cái mà cá nhân mình á thì thí dụ như mình đứng đây á thì giải thoát là giải thoát cái gì? Nó có cái gì đâu mà giải thoát? Tức là nó phải có một cái gì đó Có một cái trói buộc nào đó Có một cái sự phát sinh lên cái thiền đạo khổ đau nào đó Thì khi đó mới là có sự giải thoát Chứ còn khi không cái Mình đứng đây mình giải thoát để làm gì Tức là có những cái người Mà mình Đang đứng đây không có vấn đề gì cả Tự nhiên cái mình cố gắng để mà tu tập Để mà giác ngộ giải thoát Thì chính cái người đó đang trói buộc mình thêm Thật ra là đang trói buộc mình thêm Nhưng mà bây giờ á nên đây thầy lấy cái ví dụ hồi nãy là có người vô đứng chửi mà nếu tâm mình vẫn bình thắng, tâm mình hoàn toàn vẫn sáng suốt, bình thắng, thậm chí mình lắng nghe coi sự người ta chửi làm sao và ta mình hiểu ra được vấn đề là người ta chửi là do cái gì, giả sử như vậy thì lúc đó đó trước trước tiên á là mình giải thoát bởi vì mình đâu có họ chửi mấy người chửi mình đâu có sao đâu như vậy là mình giải thoát trong sự tương giao đó là mình giải thoát còn hồi nãy á mình chửi lại rồi mình đánh nhau rồi này kia đủ thứ đó thì trong sự tương giao đó, đó là mình trói buộc mình đau khổ chứ không phải nó ngay nơi đó thôi chứ không phải là mình lập trình để mà để mà đạt đến cái chỗ không đau khổ nhớ nhớ dùng cái đó nè tức là ngay đây thôi một là mình đau khổ mà hai là không đau khổ trong sự tương giao này này một là đau khổ hai là không đau khổ thế thì tại sao đau khổ tại sao không đau khổ Là phải thấy ra Chứ vấn đề cũng phải là Mình đứng ở đây tiếp xúc với cái người này Tức là sự tương giao đó Trong sự tương giao với người này Mình lại là Không không giải quyết Mình nói là Mình nói là cái này phức phức tạp quá mệt quá Thôi về đóng phòng lại ngồi để mà giải thoát Thì như vậy á Là không thể nào giải thoát được cả Bởi vì nếu như mà như vậy á Thì ngày mai ra mà gặp một người khác đó thì cũng được. Mà bây giờ này, tại sao? thì có một câu chuyện đó, Đức Phật á, hồi xưa đó, cái bà hoàng hậu, cái bà hoàng hậu của cái sứ, cái chữ gì đó thầy quên mất rồi. cái bà hoàng hậu đó đó là trước đây á, bà có gặp Đức Phật một lần và bà yêu Đức Phật, mà Đức Phật từ chối, cho nên bà bà bà bà Hằng, và khi bà về làm hoàng hậu của cái xứ đó đó, thì Đức Phật cùng với chư tăng đi bát vô trong đó đó, thì bà cho dân chúng đó ra chơi, ra chơi bởi sĩ mắng Đức Phật chơi bởi, thì ngài A Na ngài, mình rút lui mình đi qua cái thành khác mình đi bát, mình đi khất thực, cho vô đây người ta chơi, vô đây nghe người ta chơi mất công quá, thì Đức Phật cài mới nói là Nhưng mà nếu như mình đi qua một cái chỗ khác mà người ta cũng chửi nữa thì sao? Thì ngài A Nan nói là thì mình đi chỗ khác nữa. Thế Đức Phật tức vài ba lần như vậy. Thì ngài A Nan đều nói là cứ đi chỗ khác. Nói nếu vậy mình cứ đi vòng vòng hoài sao <cười> Nếu mà mình cứ tránh cái chỗ nào mà cứ cứ mà không vừa ý mình mà mình tránh đi á thì mình sẽ chu du khắp thế giới. <cười> Bởi vì bởi vì trên thế giới này không có chỗ nào mà mình vừa lòng cả không bao giờ có một chỗ nào mà mình vừa lòng cả nếu có vừa lòng thì vừa lòng đến một đến một lúc nào đó thì nó cũng sẽ là bất mãn không thể nào mà mình mình vừa lòng mãi được cả cho nên đó là nếu như mà cứ không vừa lòng cái là mình bỏ mình đi đó thì mình sẽ sẽ có dịp du lịch khắp thế giới đó. Đức Phật ngài mới nói rằng là ở đâu mà phát sinh ra phiền não đó thì ở đó phiền não chấm dứt. Cho nên Đức Phật ngài vẫn cứ tiếp tục đi bác và thậm chí ngày mai vẫn đi bác nữa. Chắc vẫn đi bác ở đó lại chứ không phải là đi tìm chỗ khác. Cái bữa đó người ta chửi á thì mình mình mình mình vẫn cứ đi bác. Tôi ngày mai người ta tìm tìm chỗ khác đi, Đức Phật không. Đi bái ngày trong cái chỗ đó luôn. Thì bảy ngày họ chửi đã đời xong rồi cái là sau đó hết chửi. Cái cái cái phiền não nó phát xuất ở đâu thì nó sẽ chấm dứt ở đó. Chứ không cần mình phải trốn tránh. Mà mình cũng phải không cần phải đối chọi lại. Trốn tránh cũng không được, mà đối chọi cũng không được. Mà có giải thoát chính là giải thoát trong sự tương giao. Tức là chính trong cái sự tương giao giữa mình với những cái người chửi đó mà mình có giải thoát hay không. Chứ không phải là mình giải thoát là mình phải đi chỗ khác. Đại khái như vậy. Cho nên là mình phải trở lại chính mình Để thấy ra nguyên nhân nào phát sinh ra đau khổ, phiền não Nguyên nhân nào là không phát sinh ra đau khổ, phiền não Thì mình phải thấy ra được Thấy ra được nên nên chính mình Đó chính là thấy Pháp Chứ không phải thấy Pháp là thấy cái gì khác cả Rất bình thường thôi Chứ không phải là thấy Pháp là thấy một cái điều gì mà à, khác lạ Mà chính ra thấy ra lại Ở nơi cái mắt mắt thì luôn luôn là tương giao khác, phải không? tai thì tương giao với âm thanh, mũi thì tương giao với với với, với mũi, lưỡi thì tương giao với vị, thân thì tương giao với tiếp xúc, và ý thì tương giao với pháp. Cho nên á, chỉ có giải thoát trong sự tương giao. Vì vậy cho nên á, trong cái cái cái niệm pháp á, trong có trong Đức Phật có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. thì thật ra cái nào cũng là pháp. nhưng mà trong niệm pháp á, tức là Cụ thể là nói là khi mắt tiếp xúc với sắc Thì là Lát nữa thầy sẽ nói cái đó Khi mắt tiếp xúc với sắc Thì nó có những cái trói buộc gì Phát sinh lên Hay là không có cái trói buộc gì phát sinh lên à, Thì mình phải thấy rõ được Cái trói buộc hay là không trói buộc đâu Chỉ có chừng đó thôi Thành ra Ngay tại đây và bây giờ Trong sự tiếp xúc giữa mắt với sắc Mình có được giải thoát Hay là mình bị trói buộc Thì ngay đó mình phải thấy. Thì khi đó mới có thể là có giải thoát. Chứ không phải là mình ngồi để mình cố gắng để đạt được giải thoát. À. Như như hồi nãy thầy ví dụ đó. Cái, cái dân, cái sứ đó họ chửi Đức Phật. À. Nhưng mà Đức Phật, Ngài vẫn cứ tiếp tục đi khắc thực, Bởi vì Ngài thấy rất rõ là khi người ta chửi mình á. Thì lúc đó tâm mình sẽ thế nào. thầy ơi, Thầy nói thế này. Tu tức là gì? Tức là điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi. Tu là vậy, mà điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành, hành vi đó thì ngay tại đây và bây giờ tất cả mọi cái đó đều mình chỉ thấy ra tại đây và bây giờ để giải quyết nó tại đây và bây giờ thôi chứ không không phải là cho cho ngày mai. Bỏ cái cái cái tư tưởng mà tu để cho ngày mai đi mà là phải trở về trong vẹn cái chính tại đây và bây giờ để thấy thấy ra được cái mà mình bị trói buộc hay không trói buộc ở tại đây. Thì cái đó mình sẽ nói còn nhiều cái bài phía sau. Ở đây Phật thầy nói cái chính ở đây là thế này. Con người của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và tiếp xúc với cái đối tượng bên ngoài là sắc, thành hương vị xúc pháp. Thì thầy nói cái chữ pháp một chút xíu. Chữ pháp ở đây nó có rất nhiều. Nhưng mà đại khái là khi mà ví dụ như mắt mình thấy sắc. Bây giờ các vị thấy thầy đưa cái viết lên là thấy cái viết là mắt thấy sắc phải không? Bây giờ thấy khi thấy cái viết rồi nè, bây giờ nè. Quý vị thử nhắm mắt lại. Thì vẫn có thể là tưởng tượng được cái viết phải không? À, thì cái cái viết mà mà tưởng tượng ra đó, đó là pháp. Hoặc là mình nghe một cái âm Và ghi cái âm thanh đó lại và bây giờ cái âm thanh đó đó nó nó nó trở thành là pháp thì thì cái hương cũng vậy vị cũng vậy xúc cũng vậy khi mà mình tiếp xúc bên ngoài đó thì gọi là sắc thanh hương vị xúc nhưng mà khi cái sắc thanh hương vị xúc đó mà mình đã thu nhận thành ra cái hình ảnh ở bên trong à có thể là cái hình ảnh đó nó nó có ở dưới ở dưới hai dạng một một cái dạng á gọi là ý tưởng với và một dạng á là là ý niệm. Cái ý này á nó có hai cái tác dụng, cái ý này nó kết hợp với mắt mà nó thấy sắc á thì nó thành nó nhận thức. Nó kết hợp với tai mà để nghe âm thanh á thì nó trở thành nhị thức. Cũng vậy là ý thức, Thiệt thức, thân thức. Đó. Còn khi mà ý nó chỉ là làm việc với cái hình ảnh hay là cái ý ý niệm ý tưởng bên trong thôi thì lúc đó đó là gọi là là ý tiếp xúc với pháp và cái đó là để em mà nói về ngôn ngữ ngôn ngữ thôi cái đó không quan trọng quan trọng là mình hiểu được cái cái cái cái sự vận hành đó cái hoạt động của cái cái con người của mình đó là cái hoạt động tương giao giữa căn và trần như vậy á sự sống là cái sự cái sự vận hành của mắt tai mũi lưỡi thân ý tương giao với sắc thanh hương vị xúc pháp. là tức là mình định nghĩa một cách mà mà mà hết sức là, là là là cốt lõi á thì đời sống á chỉ là có chừng đó thôi. Nhưng mà mình thấy là đời sống nó không phải đơn giản như vậy. Nếu mà nó chỉ đơn giản như vậy á thì nó rất là khỏe À, nó rất là rất là khỏe nhưng mà nó cũng là không phải là giác ngồi giải thoát bởi vì ấy, một cái robot một cái robot người ta cũng giả sử như là ta tạo ra cũng mắt điện tử lỗ tai điện tử giả sử như vậy người ta cũng tạo ra được cả một cái cái hệ thống robot ở bên trong đó nó nó gồm những cái mạch uh, điện tử gì đó À, để nó có thể cảm ứng hay là ghi nhận cái này cái kia đó, nó có thể có thể làm được như vậy. Mà chính vì vậy, cho nên là cái con cái con robot đó, đó nó không có không có không có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì cả. Thế thì ở đây đó, cái vấn đề nó rất là rất là tế nhị. Vấn đề này rất là tế nhị. Thí dụ như khi mà chúng ta mà tu tập đó, mà chúng ta nói rằng là tu tập để giải thoát ra khỏi Thiên đạo khổ đau luân hồi sinh tử cũng là sai. Nói về là sai. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình giải thoát như vậy á thì mình tu để trở thành con robot sắt. Đúng không? Quý vị thấy thấy đúng không? Không lẽ mình tu cho ba kiếp này qua kiếp kia để trở thành con robot hay là hôm trước thầy nói rằng là cái cây đó nó nếp bàn nhiều hơn mình. Tại vì cái cây nó đâu có có có tham sân si gì đâu. Cho nên nó nếp bàn. Nhưng mà nếu mà cái cây thì nó vẫn là cái cây nó không giác ngộ giải thoát thế thì ở đây á, nó có một cái điều rất là lạ cái điều này là điều hết sức lạ mà chúng ta cần phải lưu ý đó là giác ngộ chứ không phải là giải thoát mà giải thoát đó là nó là cái phục, cái, cái cái hiệu ứng của cái giác ngộ mà thôi chứ còn nếu như mình mà tu tập á mà mình đặt cái giải thoát lên là hàng hàng thế hàng đầu á Là sai ngay từ đầu Bởi vì á, có những cái mình giải thoát đi rồi á, Thì mình không bao giờ giác ngộ được nữa <cười> Cho gì nữa Phải không Nếu mình giải thoát đi rồi sao mình giác ngộ được Giác ngộ là mình thấy ra được Sự tương giao giữa mắt và sắc Mà bây giờ mình nói là tôi không có thể Nhìn sắc nữa để tôi giải thoát Khi mà nói tôi không cần nhìn sắc Không cần nghe âm thanh, không cần gì nữa Để tôi một mình tôi rồi tôi giải thoát á, Thì không thể được Cho nên ông Sa Mật Thị ông mới nói là, là không có sự giải thoát cá nhân Mà chỉ có sự giải thoát trong tương giao à, Thì bây giờ nếu không có tương giao đó Thì lấy gì mà giải thoát Thí dụ như không ai chọc mình giận á Thì lấy gì mà mình có giác nhận nại được Phải không? Sao mình nhận nại được Như vậy á muốn khi mà, muốn mà mình có được nhận nại đó, Mà nhận nại được mới giải thoát Thế không nhận này là không thể nào giải thoát được Ai chừa mình cái là mình đối, đối sân liền Mình đối tròi liền Thì làm sao mà mình giải thoát được Cho nên đó, đừng bao giờ Mà cái này là Phật tự hay đặt đặt ngược Tức là đặt cái giải thoát lên hàng đầu Mà quên rằng là Hệ giải thoát đó, thì không giác ngộ được Mà hệ giác ngộ rồi đó, Thì nó mới giải thoát Vậy thì cứ để đó để mà giác ngộ cái đã, Đừng có bồi giải thoát Rất nhiều người thầy thấy là cố cái mời giải thoát cho nhanh, nhưng mà tại sao mà muốn giải thoát nhanh quá vậy? trong khi mình chưa học ra được chuyện gì cả, chưa giác ngộ ra được gì cả mà mình đòi giải thoát, giải thoát như vậy thì coi như mình từ chối cái bài học, cũng bao giờ học lên được cả, cũng bao giờ có giải thoát như vậy được cả. Nhưng mà khi mình học, học ra hết tham được rồi á, thì giải thoát đây chính là là giải thoát ra khỏi vô minh, giải thoát ra khỏi bất ngã, chứ không phải là giải thoát ra cái gì cả. Trên đời này mình không giải thoát ra bất kỳ một điều gì cả Mà mình chỉ có giải thoát ra khỏi vô, vô minh của bạn ngã mà thôi Chứ không có giải thoát ra khỏi cái gì cả Bởi vì ấy, khi mình giải thoát ra một cái gì rồi á Thì mình không còn cơ hội để mà học thấy ra được Cái bản chất thực của cái pháp đó Do đó mình không thể giác ngộ được Mà không giác ngộ đó Thì giải thoát là là chỉ là ảo thôi chứ không phải là giải có thực. Vậy thì bây giờ á, nói là mình nói như vậy nhưng bây giờ mình phải phải tìm xem coi thử là cái giải thoát là giải thoát ra khỏi những trói buộc mà trói buộc đó chính là trói buộc của vô minh của bản ngã. Thì sau này á thầy sẽ thầy giảng đến cái, cái cái cái bài đó, cái bài mình nói là cái cái cái vô minh nó tạo ra cái gì gì gì đến đến cái trói buộc như thế nào á để nói ta. Hiện nay á thầy chỉ nói Sự tiếp xúc giữa mắt, tai mũi lửa thân ý với sắc, thân hương vì xúc pháp. Và nó phát sinh ra cái gì thôi. Khi mắt tiếp xúc với sắc thì có nhạc thức, tai tiếp xúc với âm thanh thì có nhạc thức. Mũi tiếp xúc với hương thì có tị thức. Vì tiếp xúc với lưỡi thì có thân tiếp xúc với vật thể thì thì gọi là thân thức. Và ý tiếp xúc với pháp thì gọi là ý thức. Tức là bây giờ mình nhìn cái gì? thì mình biết nghe cái gì thì mình biết gửi cái gì thì mình biết đó là nhận thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức đó là cái hoạt động hằng ngày của mình cái hoạt động này á là dính liền với mình, với với mình từng giây từng phút nhưng mà cái sai lầm của mình á là không ý thức được cái sự tương giao đã hoạt động đó cho nên á khi khi tương giao hoạt động á nó sẽ phát sinh ra cái gì mình cũng không biết thì cái tình trạng mà không biết là chính mình đó đó gọi là vô minh bây giờ khi uh, mắt tiếp xúc với sắc hay là tay tiếp xúc với với âm thanh hay là sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sẽ phát sinh ra những cái cảm giác Thí dụ như bây giờ thầy đánh một cái rầm vô trong cái uh, cái bảng này thì cái tay thầy sẽ đau đó là cái thân tiếp xúc với với vật thể và tạo ra cái đau đó. hoặc là mắt có một cái cái cái tia chớp gì nó chớp lên một cái quá sáng, quá sáng làm cho cung mắt mình khó chịu. Thì cái nhận thức á thật ra nhận thức á, thì nó vẫn chỉ chỉ biết cái, cái anh ánh đó thôi. Nhưng mà cung mắt á tức là cái cái cái thân mắt á tức là nó vẫn là thì cái cái cái thân xúc đó đó nó mới là cảm thấy khó chịu. Thì cũng vậy cái lỗ tai cũng vậy. Ví dụ như mình mình đi trên máy bay á cái âm thanh hoặc là do cái áp lực không khí gì đó làm cho cái lỗ tai mình là đau thì cái đau đó nó vẫn là thân à, chứ không phải là không phải là lỗ tai. Phần thân của mắt, phần thân của lỗ tai, phần thân của mũi, phần thân của lưỡi. Khi mà có cái tiếp xúc này đó thì mắt, tai, mũi, lưỡi thân á thì nó sẽ có những cái cảm giác khó chịu gọi là khổ. Cảm giác dễ chịu gọi là lạc. Và cảm giác dung bình, không khổ không lạc gọi là xả. Đây là cái cái cảm giác. Đối với ý đó thì cái cái khổ này á gọi là ưu, lạc thì gọi là hỷ. Còn xả thì cũng là xả. Bên này là xả về thân, cái này xả về tâm. Thành ra là cứ mình lấy đi ba cái cảm thọ cho nó dễ. Bây giờ á thường thường nếu mà mình chỉ mắc mình nhìn thấy sắc hay là tai nghe ông thanh đó thì trường đó nó xảy ra bình thường hằng ngày nó cứ xảy ra hoài, Phải không? nhưng bây giờ này trong sự tương giao đó thì là khi khổ khi khổ tức là khi cảm giác khó chịu thì mình phản ứng lại mình muốn tiêu dục cái cái cái cái khổ đó đi đối kháng lại với cái cái cái cái khổ đó thì khi mà có cái cái tâm bầu đối kháng như vậy đó thì tức là tâm sân Tâm sân này á được gọi một cái từ đặc biệt của nó là phi hữu ái. Tức là cái tâm mình nó là muốn đẩy cái đối tượng khổ đó ra. Mình muốn tiêu diệt cái đối tượng khổ đó đi. À, hay là mình muốn cách ly cái đối tượng khổ đó đi. À, tức là tìm mọi cách để mà hoặc là xa nó đi hoặc là diệt nó đi. Thì cái đó là cái tâm đó là, là tâm sân. Hay là, gọi là phi hữu ái. phi Phi hữu tức là không muốn nó tồn tại.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 nhưng khi mà mình mà chống đối lại với cái khổ đó thì cái khổ đó nó tăng thêm. à? Nếu như bây giờ một cái người này, mà cái tay nó nó nó nhức, nó nhức nhức nhức lên cái tay đó, thì đó là là cảm giác khổ, nhức nhức lên cái tay cảm giác khổ. Nhưng mà nếu cái người đó đó vẫn bình thản thôi, tức là chị thấy nhức, chị thấy là cái tay nhức vậy thôi, cho còn cái tâm không có phản ứng gì cả thì thì đâu không có tạo ra thêm cái khổ gì cả, nó chỉ thuần túy là cái đau nhất thôi. nhưng bây giờ mình chống lại cái, cái cảm giác khổ đó, mình muốn cái cảm giác khổ đó nhanh chóng là, là là là hết, thì nó tạo một cái áp lực, thì cái tâm mà đối kháng lại đó nó tạo nên một áp lực làm cho mình căng thẳng thêm, làm cho mình lo lắng thêm, làm cho mình sợ hại ra, tức là nó tăng cường một cái cái cái khổ khác mà cái khổ này á là tạo ra bởi tâm lý, cái tâm lý đó chính là cái tâm lý muốn chấm dứt cái khổ đó. cho nên á cái khổ cái khổ này nó, nó thực ra thực ra cái khổ này á có người nói rằng là đó là mới đau chứ không phải là khổ. Cái Đức Phật á, thì ngài nói rằng là nếu mình gia thêm một cái thứ là chống lại cái khổ này á thì nó sẽ tạo ra một cái cái gọi là khổ khổ, tạo ra một cái tâm lý gọi là khổ khổ, tức là cái khổ này á, Là nó chồng lên cái khổ Đang hiện hữu Tức là Mình đã đau nhức rồi Mà mình còn bực mình với cái đau nhức đó nữa Cho nên đó Nó thành ra là hai cái khổ Cồng lại với nhau Nhưng mà Hai cái nó không phải là một với một Thành hai Mà có thể là một với một Thành một trăm Thành một ngàn Thành hai ngàn cũng có Là tại vì Tùy theo cái cái mà tâm lý Đối kháng lại cái khổ đó bao nhiêu đó Thì cái Cái khổ khổ đó, đó nó tăng lên bấy nhiêu. Thầy thầy thầy hay lấy cái ví dụ là thầy nói là bây giờ mình một bữa nào đó mình muốn yên tĩnh cho nó khỏe, mình đóng cửa lại, mình ở trong phòng một ngày. Thì mình lại cảm thấy là, nhưng mà bây giờ giả sử như cha mẹ đóng cửa lại, biết mày phải ở trong nhà không được đi ra. Thì lúc đó, đó mình lại thấy khổ, mà cũng là vẫn ở trong cái phòng đó, cũng là một ngày. Nhưng mà mình lại thấy khổ còn á là à, mình tự đóng cửa lại mình chấp nhận cái trường mà ở lại trong này một ngày á thì không khổ chút nào cả mà mà lạc nữa như vậy á không phải là cái điều kiện trong phòng này làm cho mình khổ mà chính cái tâm lý đã tạo ra cái đau khổ cho mình có phải không cho nên cái tâm lý đó đó nếu là cái khổ á, thì nó sẽ tạo thêm ra cái khổ đó có thể gấp hai lần gấp ba gấp bốn gấp năm gấp mười lần tùy theo cái đồ mà Đối kháng của mình với cái khổ đó Ví dụ như bây giờ thế này Bây giờ thầy đứng đây Thầy đẩy cái tường này Thì thầy đẩy với một cái lực là 5kg Thì là thầy chịu chịu 5kg của cái tường này Nó đẩy ra lại Mà hết thầy đẩy 10kg Thì nó sẽ chịu cái lực 10kg đẩy lại Thì cái khổ này cũng vậy Nếu mà cái phi hữu ái của mình mà nó Cái đồ mình càng tăng á, Thì cái khổ khổ nó càng tăng Thì ở đây là mình đã bắt đầu thấy rồi đó, đã bắt đầu thấy là trong cái sự tương giao của mình với là với là Pháp bên ngoài, thì cái đau khổ đó là chính mình dừng lên. Cái đau khổ là chính mình dừng lên. Thực ra cái khổ này này, cái khổ này đó là nó có hai loại. Một cái loại đó là một cái khổ khách quan. Một cái khổ khách quan có nghĩa là ví dụ như mình đi ngoài nắng là nắng quá cho nên nó nóng. Nó nó nó nóng nó nóng đầu thì cái khổ đó là khổ khách quá. Khổ đó là do điều kiện à, về thời tiết, do điều kiện cái này cái kia. Là nó có nó, nó nằm trong cái định luật tự nhiên. Nhưng mà hầu hết á là những cái khổ đó đó, cái cái, cái khổ mà mà mà nó, nó xuất hiện khi mắt mình thấy sắc á, cái khổ đó cũng do cái nghiệp của mình trong quá khứ mình tạo ra. Thí dụ như nghiệp kiếp trước mình làm thầy làm sao đó không biết bây giờ bị cần tí. À, cho nên á hai vía người ta thấy á thì người ta phải vận dụng mắt vừa vừa thôi người ta thấy rồi. Còn thầy hết phải vận dụng chút thiệt nhiều là cái đó mới thấy, cho nên á, nó cũng mắt nó nó mệt hơn. À, thì cũng mắt mệt hơn đó á, là do cái mình tạo ra cho mình cái cần thì này trong quá khứ. Tại khái như vậy. Hoặc là một em bé năm ngoái á, Môn toán không không học, không chịu học, khó quá không chịu học. Cho nên năm nay á là môn toán là cứ bị bị dở, bị bị bị điểm 0, điểm 1, điểm 2, điểm 0, không có không, không chịu học. Thế thì bây giờ bây giờ mà ngồi mà giờ cái trang toán ra một cái là mình thấy khổ. À, cái khổ đó đó là do mình tạo ra. À, cái khổ tâm lý bây giờ là một rồi, là cái đó là cái chính Nhưng mà cái khổ này á là do mình tạo ra là trong quá khứ mình không học môn toán, cho nên bây giờ mình nhìn môn toán là mình sợ rồi mình khổ rồi. Đó, thế thì cái khổ này á do quá khứ mình tạo ra có do điều kiện tự nhiên cũng có nhưng mà cái đó là do phản ứng của mình cái cái chính đó là do phản ứng bởi vì á mấy người thờ này trời nắng thì cũng giống nhau nhưng mà thầy nắng cái là thầy phải mang dù vô còn thờ nó họ ở trần luôn <cười> họ ở trần luôn họ họ lên trên nó họ trên thép tháp luôn họ làm như vậy á nắng á thì đúng là nóng là có. Nhưng mà còn cái sức chịu đựng của một cái người nữa lại khác nữa. Cái người đó người ta có sức chịu đựng, người ta không lo sợ về chuyện đó. Người ta lại có đủ cái cái cái cái khả năng để mà mà mà thích ứng với cái cái nắng đó, cho nên người ta không khổ. Còn mình nó cứ sợ nắng, cái là đi ra cái là lo lấy dù mà che. Cho nên đó, bây giờ đó, mình đối với nắng á mình sẽ khổ hơn. Cho nên nhớ một điều nghe, trong tu cũng vậy. Cái gì mà mình muốn cố gắng mà loại nó ra trong mau để mà giải thoát đó, thì coi chừng cái đó sẽ làm cho mình khổ hơn. Thế còn giải thoát hay không thì ch ch chưa biết có được hay không, <cười> nhưng mà rõ ràng trước mắt đó, là nó làm cho mình khổ hơn. À. Bây giờ thứ hai, khi một cái cảm giác là, tức là mình thấy dễ chịu, dễ chịu là mình liền thích, thích là tham, thì cái này gọi là hữu ái hữu ái tức là muốn nó tồn tại mình à, mình ăn ngon thì muốn là cái ngon tài hoài mình mạnh khỏe là mình muốn cái mạnh khỏe tồn tại hoài gia đình hạnh phúc thì muốn là gia đình hạnh phúc hoài tức là cái gì mà cái gì mà tốt á thì cái đó là mình cứ muốn cái gì mà tốt cái gì mà hay cái gì mà tốt đẹp á, là mình cứ muốn là bảo vệ nó hoặc là mình muốn kéo dài nó ra cho nên á hoặc là muốn giữ nó lại cho nên gọi là hữu ái Cái hữu ái này á là là tâm tham. Nếu như giả sử như thế này, thầy uống một cái ly nước, uống nó, nó thấy nó, nó hết khát, nó rất là dễ dễ chịu. Thì dễ chịu thì tốt quá rồi. Dễ chịu tức là không khô là tốt quá rồi. Nhưng mà giả sử như cái nước này nó ngon quá đi, cho nên bây giờ mình uống hết rồi cả hết. Thì mình lại là không muốn cái nước này hết. Khi mình không muốn cái nước này hết á thì mình tạo ra ba tâm lý Mình tạo mình tạo ra ba tâm lý đối với cái lạc Thứ nhất á, là Khi mình đang lạc Thì mình muốn là Nó không chấm dứt à, Khi mình đang hạnh phúc á, Thì mình muốn là hạnh phúc đó không chấm dứt Sờ nó chấm dứt Thành ra nó là đang đang hạnh phúc Nhưng mà sờ hạnh phúc Chấm dứt đi Cho nên là tạo ra một cái khổ Cái thứ hai đó Là hạnh phúc đó mình đang, đang thích ví dụ như thầy đang uống ly nước đang ngon lành đó tự nhiên uống cái còn lại thầy không còn gì nữa hết cả tức là cái cái cái mà ngon cái thích đó, đó nó hết rồi nó hết rồi một cái thì mình đau khổ tại vì mình muốn là cái cái cái hạnh phúc này nó kéo dài nhưng bây giờ nó hết rồi, cho nên mình mình đau khổ thứ ba đó là không có hạnh phúc nào mà tồn tại mãi mãi tức là cái gì mà đã mình gọi là hạnh phúc Cái gì mà mình gọi là là sung sướng an lạc gì đó đó thì nó chỉ một thời gian thôi. Còn nếu như nó cứ kéo dài mãi á thì lúc đó còn khổ hơn là không được cái cái không được cái hạnh phúc đó. Phải không? Cái mà hạnh phúc nó sẽ tự động trở thành đau khổ. Có người có người có người nói như thế này là Vô thường thì đúng, vô ngã thì đúng Nhưng mà có gì đau khổ Thế thì trong thực tính đó, đau khổ là cái gì Đau khổ á, thì do mình tham sân si mà đau khổ thì có Nhưng mà trong thực tánh cái gì đau khổ Nó thiếu gì? Ví <cười> dụ như mình ăn no rồi No đâu cũng no mãi đâu No rồi hơi nó cũng đói Phải không à, Bây giờ mình ngồi một chỗ Bắt mình ngồi một chỗ hoài ngồi một hồi thì, thì nó cũng là ngồi một chập nó mỏi nó khó chịu là phải đi lúc đó đi là hạnh phúc ngồi là đau khổ đi một hồi nó mỏi chân là mỏi, mỏi chân tức là từ cái hạnh phúc nó sẽ trở thành đau khổ à, đau khổ rồi ấy, lại luôn muốn nằm bây giờ nằm á nằm một hồi mới nằm cái khỏe quá trời ơi, mới bây giờ nãy giờ đi mệt quá bây giờ được nằm cái khỏe nhưng mà nằm một hồi thứ nằm một hồi nó sẽ trở thành khổ như vậy ấy, trong tự nhiên Tất cả các pháp đều thay đổi Chính cái sự thay đổi đó là khổ Cho nên Đức Phật nói cái gì vô thường thì cái đó là khổ Cái khổ này đương nhiên không phải là cái khổ tâm lý à, Cho nên á cái khổ này là cái chuyện tự nhiên thôi à, Nhưng mà cái chuyện tự nhiên này á thì cũng Mà mình phải thấy Nếu mình không thấy á, thì mình lại là không tự nhiên Tại vì á, lẽ ra nó phải chấm dứt Ví dụ mình thấy cái hoa đẹp Mình trồng cái hoa bây giờ nó nở lên cái đẹp quá đẹp quá nhưng mà mình muốn nó 10 ngày mới tàn mà trong lúc đó đó cái cái hoa này ví dụ như cái hoa phù dung chẳng hạn thì nó sớm nở tối tàn thôi cho nó không thể nào mà nó tồn tại được lâu dài đó. thế nhưng mà không phải là sớm nở tối tàn thì nó không đẹp mà bởi mà mình là bởi vì á sớm nở tối tàn thì nó thiệt là quá đẹp nhưng mà tại vì á mình muốn nó là tiếp tục tồn tại 5-10 ngày hay là tồn tại mãi mãi cho nên nó mới trở thành đau khổ À, vì vậy cho nên á tất cả những cái đau khổ này đều phát xuất từ cái cái vô thường biến hoài của cái cảm giác lạc lạc này à, vì vậy cho nên đó, đây gọi là hoài khổ cái chữ khổ mà trong khổ khổ hoài khổ này kia đó cái khổ này là khổ tâm lý còn cái khổ mà khổ lạc này đó thì cái này là là cảm giác có cảm giác thực còn cái này đó là Là tâm lý Bây giờ Khi cảm giác xã Cảm giác xã tức là Bây giờ mình Thường mình sống là Trong cái cảm giác xã Tức là nó không khổ không lạc Bình thường vậy thôi Thì lại ra không khổ không lạc Thì tốt quá rồi Nhưng mà Mình không chịu Bây giờ mình ngồi một hồi Mà không khổ không lạc gì cả đó, Thì mình luôn có cái khuyên hướng là Đi tìm cái lạc Phải không Mình có khuyên hướng đi tìm cái lạc Thì cái cái mà Cái tâm mà khởi lên lăng xăng Để mà cố gắng làm thế nào để được lạc Cái đó chính là hành khổ Cho nên á Quý vị nhớ này, nha Mình không bao giờ mình là Chịu chấp nhận cái hiện trạng Mình không chấp nhận cái hiện trạng Nhớ cái này cho thật kỹ á Bây giờ á Ví dụ như mình khổ mà mình muốn nó hết khổ Thì còn tha thứ được Hoặc là mình cái nó lạc cho nên mình thích á thì con con tha thứ được đấy phải không? Cho đó là bản chất tự nhiên đấy. Còn bây giờ mình chẳng khổ lạc gì cả. Nếu mà cái tâm mình nó vẫn cứ lăn xăng là muốn làm thế nào để trở thành một cái gì cho nó hay hơn cái bây giờ. <cười> Tôi không chịu. Bây giờ là không được. Bây giờ là bây giờ là vợ. Tức là che che cái pháp bây giờ để muốn được cái pháp tương lai. Thì á có rất nhiều cái thể hiện người thì người thì nghĩ rằng cái tương lai đó là nhiều tiền thì người ta sẽ đi làm giàu người nghĩ rằng tương lai đó là địa vị thì người ta sẽ tân đấu để làm sao mà có được địa vị cao à, người mà nghĩ rằng là tương lai là cái gì đó, đó thì người đó sẽ tân đấu để trở thành cái đó còn cái người mà không chịu nội cái cái cái cái, cái, cái hiện tại này muốn tu để mau thành Phật muốn tu để đạt đắc đạo quả này đạo quả kia, đạt được cái thiền này thiền nọ, hay là đạt được niết bàn thì cũng đều là hành khổ cả. nhớ dùng cái đó cho thật thật kỹ. Tất cả những cái đó đều là hành khổ cả. Tại vì nó vẫn là phát xuất từ vô minh ái dục, đó là hành khổ. Bây giờ đang cái cảm giác xả nhưng mà vẫn lăng xăng muốn tào tác để mà trở thành cái cái này nó sẽ nói trong bài thập nhị nhân duyên rất là rõ à, cái bài thập nhị nhân duyên là rõ ràng từng ni từng tí nhưng mà ở đây á, thầy chỉ nói đại khái thôi tức là cái cái mà cái khởi lên khởi lên cái cái cái tâm mà luôn luôn cứ khởi lên để mà để mà tào tác để trở thành chứ không, không chấp nhận với cái cái hiện tại thì cái đó, đó gọi là dục ái dục ái đó thì nó dục ái nó đi từ tham đến sân đến si hay nói một cách khác á, cái chính của cái cái dục ái này á là si cái chính cái cuộn cái dục là si si tức là sao si tức là không thấy ra được hiện trạng à, tức là cái tài đây và bây giờ không thấy ra được cái giá trị của cái cái pháp tài đây và bây giờ chính vì không thấy được cái màu nhiệm cái, cái cái cái tuyệt đối của cái tài đây và bây giờ cho nên mới mong cầu đạt được một cái khác thì tham sân này nó đã nằm trên này rồi cho nên ở đây chỉ còn lại cái si là cái chính si tức là không thấy được hiện hiện tại Không thấy được cái giá trị của hiện tại cho nên cái bạn ngạ tham cái bạn ngạ mà tham sân si là tức là cái bạn ngạ nó không thấy được cái thực cái hiện tại thì lúc đó, đó nó muốn muốn là có một tương lai tốt đẹp hơn khi có một tương lai tốt đẹp hơn nó lại sinh thành ra hữu ái, hữu ái thì nó lại sinh ra khổ. Sinh ra khổ lại lại chóng lại cái khổ đó cho nên là sanh. Phải không? Nghe nghe nghe rõ chỗ đó. Tức là nó tạo ra cái tiếng tình tham sân si. Từ cái chỗ là mình không nhận thức được cái cái tại đây và bây giờ. Bởi vì á, bây giờ nếu một cái người mà hoàn toàn trọn vẹn với tại đây và bây giờ thì người đó không có khổ gì cả. Tuyệt đối không có khổ. Và thiệp đa Nếu mình hoàn toàn tròn vẹn với cái tại đây bây giờ cái này thì. bài Các cái bài sau thầy sẽ nói. Nhưng cái đây thầy nói sơ sơ thôi. Nếu mình hoàn toàn tròn vẹn với tại đây và bây giờ. Có nghĩa là không có bạn ngạ tham sân si khởi lên. Tức là không có. Không có tập đế và khổ đế. Dục ái. Thì đưa đến hành khổ. Hành tức là hữu vi tạo tác. Hành là hữu vi tạo tác để trở thành. Cho nên. Khi mà. Ba cái cái à, ba cái ba ái này này, cái này gọi là tập đế. Tức là chính cái này là nguyên nhân tạo ra cái phiền não khổ đau, phiền não khổ đau đây. Cái này gọi là khổ đế. Khi mà chúng ta không đủ sáng suốt để mà tròn vẹn, không đủ sáng suốt định tinh để tròn vẹn với cái tài đây vừa bây giờ, không cần phải đi tìm kiếm bất kỳ một điều gì nữa cả. Mà chỉ trở về Như lần trước Thầy nói đó Trở về Ehipachiko Thì mình sẽ thấy ngay Pháp ở tại đây Và bây giờ Tức là Sanditiko, Akaliko Ngay trên chính cái Pháp này Chứ không phải là ở đâu khác Là Obanayiko Thì mỗi người sẽ từ Từ chứng nghiệm lấy ngay trên cái Tại đây và bây giờ Chứ không phải là ở đâu khác Đó là Pháp mà lần trước mà Thầy nói nè Thế thì bởi vì á Cái pháp đó là gì? Pháp đó là mắt. Bắt tiếp xúc với sắc, nhãn thức, nhị tiếp xúc với âm thanh, nhị thức. Tức là căng tiếp xúc với trần. Như thứ bây giờ mình đang đứng đây và thấy cảm nhận được cái quạt máy hay là nghe cái âm thanh của cái quạt máy. Đại khái như vậy. Tức là hiện trạng của mình là bắt tay mùi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị sục pháp đây. Và khi nó phát sinh ra những cái này á, thì giả sử như mình không có cái cái cái tạo tác ra cái do cái phi hữu ái, hữu ái và dục ái, tức là không có cái tập đế tức là không có tạo ra cái nguyên nhân để đưa đến cái khổ đế, tức là khổ khổ, hoại khổ, hạnh khổ. Thì ngay tại đây và bây giờ mình không có khổ. Đó. Cho dù có cảm giác khổ có cảm giác lạc cái cảm giác sắc thì về mặt tâm lý Là mình không có một cái Một cái khổ nào cả Không có một cái khổ tâm lý nào cả Phải vậy không Như vậy á Cái cái lúc mà mình không khổ có nghĩa là sao Cho nên là Đức Phật Ngài nói là Nước bàn là gì Nước bàn là đoàn tầng tham Đoàn tầng sân, đoàn tầng si Vậy có nghĩa là thế này Nếu không có nước, không có không, không có cái tập đế này Không có cái khổ đế này thì mắt tai mũi lợi thân ý sắc thân hương vị xuất pháp đang ở trong niết bàn. Chết mình không phải là đi đi tìm đi cố gắng để mà đạt được niết bàn. Vì nếu không có tập đế không có khổ đế thì lúc đó là niết bàn. Vì vậy cho nên bây giờ nè, cũng đối với khổ lạc sợ này mà mình lại là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đối với khi mà có cảm giác khổ lạc sợ gì á? Mình vận sáng suốt định tỉnh trong lần, hay là ở ngay cái khâu này, mắt thấy sắc mình vận sáng suốt định tỉnh trong lần, tai nghe âm thanh vận sáng suốt định tỉnh trong lần, mũi ngửi hương cũng sáng suốt định tỉnh trong lần, lưỡi nếm vị sáng suốt định tỉnh trong lần, thân tiếp xúc cũng sáng suốt định tỉnh trong lần, ý biết pháp cũng sáng suốt định tỉnh trong lần. Thì như vậy, tất cả cái hiện tại đây, cái hiện tại đây đang đứng đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tên hương vị xúc pháp tiếp xúc đây này thì là hoàn toàn đang ở trong niết bàn chứ không phải là đi tìm niết bàn ở đâu cả. Cho nên là khi mình sáng suốt định tỉnh trong lần thì không có tập đế, không có khổ đế, không có tập đế thì không có khổ đế. Tức là diệt đế. Diệt đế là niết bàn. Như vậy á thì ở đây mình thấy rất là rõ. Đức Phật ngài nói là trong cái thân một trường này, trong cái thân một trường này đây biểu diễn lên trên này đây, còn cụ thể là đang đứng đây. Sao lại cụ thể đang đứng đây? Cái này là mẹ ra để cho mình thấy cái bản đồ nó như vậy Thế bây giờ này, nghe ở nơi đây. Nếu mà cái tham sân si khởi lên thì tạo ra luân hồi đau khổ, phải không? Tạo ra con người đau khổ này. Còn nếu mà không có tham sân si thì cái mặt tai mười lời thân ý sắc thân hương vị xuất pháp đối với đối với sắc thân hương vị xuất pháp đều sáng suốt định tĩnh trong lành tức là giới định tuệ là đào đế thì á lúc đó toàn bộ cái, cái cái cái người đang đứng đây là không có tập đế không có khổ đế có nghĩa là lúc đó diệt đế tại vì thầy á không đi theo một cái lý luận cái hệ thống Phật giáo đó mà quá quá lý luận chặt chẽ để mà nói rằng phải cái này phải cái kia phải cái nọ mới đi đến nước bàn á thì nước bàn luôn luôn là ở trong mơ cho nên ông Oso ông mới nói rằng là nước bàn là cơn đại mộng là là ác mộng là cơn ác mộng chính xác hoàn toàn chính xác tại vì nước bàn là là mộng mơ cho nên nước bằng không phải là cái hiện thực mà Đức Phật ngài nói này trong thân một trường này thế giới tập khởi là cái này này thế giới tập khởi này, này. thế giới tập khởi hay là thế giới đoạn diệt là hai cái này này là ở trong thân một trường này nghĩa là sao nghĩa là ở đây trong sự tương giao giữa bát tai mũi lưỡi thân ý cho nên mới nói là chỉ có sự giải thoát trong trong tương giao à, tức là ngay trong bát tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xuất pháp đây nếu mình Khởi lên cái tham sân si Thì nó tạo ra khổ đế Không có khởi lên tham sân si Thì là diệt đế Thì ngay ở tài cái thân mục trường này Chứ không phải là ở chỗ khác Do đó ông Trí Sa Mực Ti Ông mới nói rằng là Chân lý là mệnh đất không có đường vào Tại sao không có đường vào Bởi vì nó có đi đâu mà vào Buông cái bạc ngạ tham sân si ra Thì ngay đây là nước bạc Chứ còn đâu nữa mà phải đi, đi tìm đâu mà phải đi đường vào Cho nên nó không có cung đường No way to nirvana, Way only Mara Tức là không có cung đường nào Đi đến Nước Bàn cả Mà tất cả cung đường Đều đi đến Ma Vương Tất cả cung đường đều là của Ma Vương hết Cho nên á Cái chữ đào mà trong cái chữ đào đế đó Cái chữ đào đế này này Chính là trở về với cái hiện trạng Như nó là Trở về hiện trạng là gì? Chánh niệm. Bây giờ thầy nói trước một chút. Chánh niệm. Tức là trở về với cái hiện trạng này. Gọi là chánh niệm. Và tương giao vận hành nó như thế nào đó. Thì nó như vậy thôi. Không thêm bước gì cả. Thì tức là tức là tinh giác. Trở về với hiện trạng này như thế nào. Thì nó là như vậy. Tròn vẹn với nó. Gọi là chánh niệm. Mà không để cho cái bạn ngạc tao tác thêm bất kỳ cái điều gì cả thì đó là tính giác. Cái này mình nói là tinh tấn chánh niệm tính giác cũng được. Mình nói là sáng suốt định tĩnh trong lên cũng được. Sau này á thầy sẽ có thêm một cái từ nữa là thần trọng chú tâm quan sát. Thì cái này khi mà đi vào cái cái pháp tu đó thì lúc đó thầy sẽ nói cái cái đó. Nhưng bây giờ này, bây giờ quý vị có ai mà biết về cái tứ niệm xưa. Bây giờ thầy nhắc lại này, chánh niệm tức là trở lại với cái hiện trạng như mình đang là. Và tinh giác Tức là không che lấp Cái đang là này bởi bất kỳ một cái Cái uh, ảo tượng ảo giác nào cả Đó là tinh giác Vậy thì bây giờ thế này Trong bài kinh tứ niệm xứ Thì Đức Phật Ngài nói rất rõ Tránh niệm tinh giác Đối với cái gì Đối với thân Thân là đây Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Đó là niệm thân Bây giờ á nếu sự tiếp xúc này mà nó tạo ra khổ lạc giả thì gọi là niềm thọ. vâng. nếu như cái tâm của mình mà nó khởi lên sân thì thấy sân, tham thì thấy tham, si thì thấy si, thì đó là niềm tâm. nếu nó không không tham, không sân, không si, tức là niềm tâm. cho nên trong niềm tâm nói rồi khi thân nghe thấy sanh, khi không sanh thấy không sanh, khi tham mà thấy tham, không tham thấy không tham, khi si thấy si, khi không si thấy không si, đại khái như vậy. Khi tâm mình loạn thì thấy loạn, khi tâm mình tình thì thấy tình, tức là hiện trạng tâm của mình khởi lên trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, xác cái những bị xúc bám này như thế nào thì mình đều thấy rõ nó là như vậy. Đó là niệm tâm. Còn niệm pháp, khi mắt tiếp xúc với sắc thì Biết rõ đây là mắc Biết rõ đây là sắc Biết rõ ở đây là bao gồm Hai cái từ là chánh niệm tính giác này, nhớ rồi. Là biết rõ đây là mắc Biết rõ đây là sắc Biết rõ cái cái gì khởi lên à, Cái trói buộc nào khởi lên Ở giữa mắc và sắc Ví dụ như cái trói buộc đó có thể là tham Có thể là sân Có thể là cái gì đó Thì cái gì khởi lên Thì mình thấy rõ cái, cái đó Có cái trói buộc đó Hay là không có cái trói buộc đó Thì mình thấy rõ cái lúc đó có bị trói buộc hay không trói buộc Cái đó gọi là niệm pháp Vậy thì trong niệm pháp á, là chính là niệm cái sự tương giao giữa mắt và sắc tai và âm thanh Để thấy rõ rằng là trong đó nó có vận hành ra Thành ra những cái thứ này hay không à Những cái thứ này này Bây giờ buông ra hoàn toàn Thì nó chỉ còn lại chừng này thôi Nếu mà buông ra hoàn toàn thì nó còn lại chừng này thôi Nhưng mà Hồi nãy thầy nói này cái cây á nếp bàn hơn mình, tại vì á nó không có nó không có tham sân si gì, ha nhưng mà nó không giác ngộ được là tại vì nó không sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là nó không khởi lên cái ái nhưng mà vô minh thì vẫn có, có thể không khởi lên tham sân si nhưng mà vô minh vẫn có thì cái này á thầy sẽ nói trong cái bài mà về thập nhị nhân duyên, đó. thế thì ở đây đó Mình thấy rõ này niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là tại sao? Chứ niệm ở đây á là không phải là niệm cái gì hết á mà trở lại với mình đang đây, đứng đây, ví dụ thầy đang đứng đây thì thầy tròn vẹn với cái đang đứng đây, đang nói thì tròn vẹn với cái nói này. Và biết rất rõ là mình đang nói gì, mình đang nói với ai. À, mọi chuyện đều rõ ràng. Thì như vậy á là cái tại đây và bây giờ này á là không có cái phi hữu ái, hữu ái và dục ái. Cho nên không có khổ khổ, hành khổ hoài khổ. Cái này chính là pháp hành. Pháp hành chính là cái sáng suốt định tĩnh trong lệnh đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tên ương vị xúc pháp, khổ lạc xã này. Mà mình sáng suốt định tĩnh trong lệnh, đó chính là pháp hành. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật, toàn bộ ph cái pháp hành của Đức Phật đều nằm ở đó. bát chánh đạo cũng nằm ở đó, tất cả đều nằm ở đó, thì bữa nào Thầy sẽ giảng những cái chi tiết đó sau. Nhưng mà khi mà mình sáng suốt định trình thông lãnh thì không có tập đế và khổ đế, tức là diệt đế. Thế còn nói chuyện diệt đế là diệt đế là diệt đế cái đã. Còn diệt đế hoàn toàn hay là mình thấy ra diệt đế? Cái đó là chuyện khác. Bởi vì khi mình đang ở đây, nhưng mà mình đã trở về lại được với thực tại rồi, nhưng mà những cái tập niệm lâu rồi ở bên trong đó, nó vẫn vẫn còn. Thì lúc đó đòi hỏi mình phải tránh niệm tỉnh giác một thời gian. Cho nên Đức Phật mà ngày mình nói là có thể là 7 năm, có thể 7 tháng, có thể 7 ngày, có thể bảy gì đó. À, đại khái như vậy. Thì để cho cái thời gian, để cho những cái tập khí đó nó từ biến mất. Nếu như mình hoàn toàn tránh niệm tỉnh giác. Như là như cái nhà à, khéo lợp á, thì không bị mưa dột. À, tại vì á, mình sơ xuống cái thì là mưa có thể bị dột và À, cho nên á hệ mình cái chánh niệm tin giác của mình hệ mà sơ xuất một cái thì là tham sân si có thể là nó nhảy vào nhảy vào hay nhảy ra gì cũng không biết được bởi vì nó có khi nó từ trong mà nhảy ra chứ không phải là nhảy vào <cười> cái, cái, cái cái cái tham sân si á cái cái phiền não á là nó ở trong vô thức á nó lúc đó nó nhảy ra chứ không phải nhảy vào thì nhảy ra hay nhảy vào gì á mình cũng phải phát hiện ra hết tiếp theo những cái bài sau thầy sẽ trình bày làm thế nào mà thực hiện được cái sáng suốt định định trong lần này. Sáng suốt định định long nền này, này là nó đã có sẵn ở đây mọi người hay là mình phải rèn luyện. Thì cái đó là tuần sau cô thầy sẽ giảng tiếp. Hôm nay cái cái bài này á là tạm thời đứng ở đây để cho các Phật tử hỏi. Toàn bộ những cái bài học của thầy á, là đi từng cái cái uh, trình tự để cho mình mở ra dần, thấy ra dần cho đến khi mình thấy ra toàn bộ vấn đề. Cho nên cần phải hỏi cái chỗ nào mà con Con thắc mắc là cần phải hỏi ngay lập tức Ví dụ như dục ái á Một việc chẳng hạn như là tới đây là được rồi Nhưng mình muốn nó tốt hơn là phải dục ái không Cái này là một câu hỏi phổ thông Hình như là ai cũng muốn hỏi câu hỏi đó hết Nhưng mà không dám hỏi Chứ Hình như ai cũng muốn hỏi câu hỏi đó hết Muốn tốt hơn Muốn tốt hơn á Cũng vẫn là một dục ái Bởi vì á, Cái tốt hơn á Nó có hai cái muốn Nó có hai cái muốn tốt hơn Một cái muốn tốt hơn á Là mình Mơ ước Được tốt hơn như ý muốn của mình Thì cái đó đó Cái đó là Hoàn toàn chỉ đem đến Cái tiền nào khổ đau mà thôi Nhưng mà muốn tốt hơn như thế này Bây giờ thầy đang nói Và cây cổ nó hơi khô Cho nên muốn tốt hơn Thì phải đi lấy nước uống Thì cái đó là Cái muốn tốt hơn đó là cái muốn tốt hơn Đương nhiên phải có Nghĩa là thế này Cái muốn tốt hơn Trong điều kiện Mình điều chỉnh cái sai Là tốt nhất Chứ không phải là muốn tốt cái Cái mà mình chưa biết là cái gì Cho nên đó, thầy, thầy định nghĩa như thế này Thế nào gọi là tham Thế nào gọi là tham Kỳ trước á, thầy có lấy một ví dụ Kỳ trước thầy có lấy một ví dụ là thầy đi qua bên Mã Lai á, Thì Phật tử mới chở thầy đi Thì thầy thấy là phát hiện là hai bên đường có những cái hoa rất là đẹp Thế thì thầy á, là cứ nói dừng xe xuống Để xem có, thử là có cái cái hạt gì rớt xuống á, lượm dùm thầy để Đem về á để mà giao bên chùa để mà trồng Thế thì lúc đó có một người đệ tử của thầy nói rằng Thầy tham quá <cười> Làm thầy cũng giật mình luôn nhé Không <cười> nào Tự nhiên nói thầy tham quá Làm thầy giật mình luôn có <cười> Thầy kiểm tra lại thì thầy thấy là Đó không phải là tham cái, cái cái ước muốn đó không phải là tham Điều thứ nhất là không phải là cho bản thân mình Mà là thầy muốn là có một cái Cái cái, cái hạt đó đem về gieo Để cho mọi người Cống hiến cho mọi người Chứ không phải là là để cho mình, mình xây một cái chùa mà bây giờ nó nó nó chơi một cống chân, chẳng <cười> có cây xanh cái thôi gì cả. Thế thì bây giờ thấy có cái hoa đẹp, cái thầy đem cái hạt đó về đây để mà gieo, để mà trồng. Thì cái tâm đó là cái tâm vô ngã vị tha, một cái việc làm vô ngã vị tha cống hiến, không phải là tham. Tham á là nó tham cho mình. Cái thứ hai, tham là không biết mà muốn, không biết mà muốn là là tham còn biết mà muốn là không phải Tức là nếu biết đúng Mà muốn đúng thì không phải là tham Phải không Hồi thầy ra Hà Nội là có Có một người Phật tử hỏi câu đó Nhưng hỏi rất cụ thể Hỏi rất cụ thể là bây giờ Nếu như mà à, mình à, Nếu như nói như thầy là mình không có ước muốn gì hết trên sao Thầy nói không phải đâu Trong Phật giáo đó, Nó có bốn cái pháp Gọi là tứ như ý túc Tứ như ý túc tức là Nếu có bốn cái yếu tố này Thì muốn gì được đấy <cười> Có bốn cái yếu tố này là muốn gì được đấy Ví dụ như thế này Bây giờ mình không có nhà ở Mình muốn có 1 cái nhà để ở Thế bây giờ mình biết Làm thế nào để có cái nhà để ở Là phải có tiền Có tiền á Thì mình phải biết là làm cái công việc gì Chân chính Mà có tiền Và mình biết rằng là cái số tiền này sẽ là trong bao lâu mình có thể mua được cái nhà và xây nhà đó thì mình biết rõ là xây nhà đó là xây nhà để làm gì xây nhà là để ở trong cái nhà đó nó cần phải có những cái gì cái gì đó, ví dụ vậy thì mình mình biết rõ cho nên nó phải có bốn yếu tố yếu tố thứ nhất là muốn có cái nhà à, muốn có cái nhà phải không phải cố gắng để làm cái gì đó để mà được có cái nhà. Nhưng mà nếu như bây giờ mình muốn có cái nhà mà mình không cố gắng là không có được, phải không? Nhưng mình cái sự cố gắng mình của mình đó không trước sang như một, tức là không nhất tâm thì cũng có thể là bỏ dở nửa chừng, phải không? Yếu tố thứ tư đó là mình phải biết rõ cái việc đó, biết rõ cái khả năng của mình đó, cái khả năng của mình này. Thì mình làm được cái công việc gì? Cái công việc đó mình sẽ có bao nhiêu tiền? Dành dùng bao nhiêu thì mình sẽ có làm được cái nhà? Điều đó là mình phải biết rất rõ ràng. Và mình cái loại nhà của mình á, tùy theo túi tiền của mình á, Là loại nhà gì? Có thể là nhà tân tra, có thể là nhà cấp 4, có thể là nhà gì đó. À, nó phải là hoàn toàn biết rõ cái điều kiện có thể khả thi. Bây giờ người ta gọi là, gọi là dự án khả thi. Nếu mình có một dự án khả thi, có nghĩa là mình có vốn đầu tư cho cho đến tất cả mọi thứ điều kiện à để mà làm cái đó được thì như vậy là biết mà muốn biết là biết biết là biết rõ ràng minh bạch thì nó cũng phải là vô minh. Cho nên muốn này cũng phải là ái dục, Không phải vô minh. Cho nên muốn cũng phải là ái dục. Cho nên thầy mới nói là tham là gì?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 Ví dụ như thế này. Thiếu nữ nào lớn lên cũng muốn lấy chồng. Nhưng rõ ràng là hỏi là lấy chồng thì tương lai là có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu đau khổ. <cười> thế nào thế nào đó, thì không biết. Đó là lý do vì sao mà hầu hết những gia đình không có hạnh phúc. Tại vì không biết mà muốn. <cười> Đơn giản vậy thôi. Sao nữa? Thôi. Nếu mình đã không biết mà mình muốn thì cứ muốn Muốn rồi trong đó mới là học ra được cái nhân quả Ở trong đó mới thấy ra Chứ đâu còn cách nào khác Chứ còn nếu người ta biết rồi thì ta sẽ không làm chuyện đó Ví dụ như một cái người mà biết lửa là nóng rồi á Thì người ta không ai dạy gì mà mình sò tay vô trong lửa Nhưng mà khi người ta cần lấy lửa Thì người ta vẫn có thể lấy Nhưng mà không sao cả là bởi vì người ta biết lửa là nóng Cho nên nếu biết à, Và cái biết đó nó rõ ràng minh bạch Cái biết đó là Cái việc làm đó hại mình hại người ấy, Nó có cái lợi gì cái gì đó Tức là nắm rõ được mọi vấn đề Thì cái biết cái mà muốn đó Thì theo Thầy đó Muốn càng nhiều càng tốt <cười> Muốn càng nhiều càng tốt Mấy người Mà người ta có đầy đủ sáng suốt Định tĩnh trong lần Thì yêu cầu người đó muốn cho nhiều phải không bởi vì nếu mà họ muốn nhiều chừng nào thì sẽ lời lời không biết bao nhiêu người chứ không phải là không muốn đó nhưng mà rõ ràng á họ khi nào họ muốn của họ cũng phải có bốn yếu tố đó thì mới thành công bốn yếu tố này á trong trong trong Phật giáo thì gọi là tứ như ý túc theo thầy là gọi là bốn yếu tố để thành công bốn yếu tố để thành công muốn muốn thành công á thì phải có có ý muốn ước muốn chứ không phải là không có ước muốn biết ước muốn tức là biết mà muốn. Thế còn không biết ước muốn tức là không biết mà muốn. Không biết mà muốn là tức là mình cứ là cầu máy á. Giống như người ta đánh bạc cái đó tức là mình cứ đặt vô cái đặt cược vô đó Nhưng mà không biết là là thất bại hay thành công. Thành ra cầu máy thôi. Nhưng mà có trường hợp thế này. Vì không biết mà muốn thì trường đó cũng là đương nhiên bởi vì không biết mà muốn thì lúc đó đó Lúc đó chỉ cần yêu cầu một chút thôi, tức là hãy lấy đó làm bài học để mà giác ngộ ra cái biết của mình là đúng hay sao, à cái muốn của mình là đúng hay sao, để điều chỉnh. đó Từ trong cái sai đó mình mới điều chỉnh nhận thức lại cho đúng, tức là biết đúng, đó và điều chỉnh cái hành vi của mình lại cho nó đúng, Thế nên thầy mới nói rằng là chỉ có điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi. Thành á, cái cái muốn tốt hơn đây á là điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi Thì cái muốn tốt hơn đó là rất tốt Còn cái muốn tốt hơn á là cứ ngồi mà mong ước Tức là mình đang nghèo thì mình cứ ngồi mà mong ước nào <cười> Mình cứ mong ước đẹp hơn Mình cứ mong ước mình khỏe hơn Tức là toàn là những cái mong ước mà những cái mong ước đó chỉ thuần là mong ước chứ không làm gì được cả thì thì cái đó là vô minh ai dục ước muốn nhiều à nhớ ước muốn nhiều là càng tốt <cười> chứ không có sao đâu nhưng mà nếu mình chưa biết thì phải học bữa nào thầy sẽ chỉ cho cái cách học đó học để mà mình thấy ra được cái sai của mình để điều chỉnh nhưng mà cái sự giác ngộ thì nó lại khác cái giác ngộ là trở lại để thấy lại là chính mình chứ không cần phải là không cần phải thêm bớt gì cả bởi vì đến một cái lúc nào đó, đó thì mình không cần tốt hơn, tại vì mình nhận ra rằng á là hiện giờ là đã đang quá tốt, cho nên mình không cần muốn tốt hơn nữa, tại vì mình chưa nhận ra rằng là mình đang quá tốt, cho nên mình phải là là đi tìm, thì cái quá trình đi tìm đó chính là cái quá trình để buộc mình phải học ra pháp, cái này là một cái lập trình mà của pháp rất là kỳ lạ, mà bên Đạo Thiên Chúa người ta gọi là ý, ý của Chúa. Ý của thường đế Là bởi vì sao Cách gì á cũng được hết trơn <cười> Bởi vì nếu mà anh Bây giờ anh chưa hiểu đúng Thì anh cứ làm sai Anh làm sai để mà học ra từ trong cái sai nó ra cái đúng Điều chỉnh đó là Điều chỉnh, nhận thức và điều chỉnh Hành vi, đó là vậy thôi Còn nếu như cái người á Mà đã giác ngộ đó Thì cái người đó là thấy được là Tại đây với bây giờ mình đứng đây là nó đầy đủ hết trơn rồi Còn ngày mai đó là pháp sẽ từ đệ đế, từ đến cái gì mà ngày mai á là lúc đó pháp là từ đến lúc đó mình cũng cần phải làm nữa cái người giác ngộ rồi á thì cũng cần phải làm bởi vì ngày mai chắc chắn sẽ đến <cười> mình ngày mai chắc chắn là đến chứ không cần phải, phải làm gì cả mà ngày mai đến như thế nào đối với người giác ngộ vẫn như nhau cho nên họ không cần phải cái tốt hơn khi họ đã nhận ra tất cả mọi cái đều tốt rồi á thì họ cũng cần cái tốt hơn còn mình còn còn muốn cái tốt hơn á thì đó chính là cái cách để bắt mình phải học ra bài học của mình theo như thầy nói thì chỉ có giải thoát cái sự tương giao mà là cái sự giải thoát tương giao nó như thế nào thầy tương giao là thầy đứng đây này thầy đứng đây thì thầy cảm nhận được cái cái gió mát này à, nghe cái tiếng lách cách ở ngoài kia này Đó, đó là sự tương gia Có thể nói đó là thế giới Đó là cái thế giới Bởi vì thế giới đó, thế giới là gì? Thế giới thực ra tóm lại nó có 18 giới Mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý à, Là 6 ha sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp Là 12 ha nhận thức, nhị, thức, tị, thức, thiệt, thức, thân, thức, ý, thức là 18 ha 18 giới Thực ra thế giới gồm có 18 cái Yếu cái yếu tố như vậy, cái thành tố của cái thế giới nó là chuyện đó thôi. Đó. Thế thì ở bất kỳ ở đâu cũng đều có sự tương giao cả. Bây giờ mình ở ngoài chợ, hay là mình ở trong chùa, hay là mình ở dưới gốc cây, à, hay là mình làm bất kỳ điều gì, thì cũng đều có sự tương giao Giữa bắt tay, mũi lợi thân ý với sắc thân nương vị chúc pháp và pháp và nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, tị thức, thân thức, ý thức Trong nhau bất kỳ ở đâu cũng vậy hết thôi. cho nên bất kỳ ở đâu cũng phải nhận thức ra được sự tương giao đó. và trong sự tương giao đó đó có cái gì trói buộc hay là cái gì không trói buộc. đó chính là cái con đường giác ngộ giải thoát. đơn giản vậy thôi. Ừ. chẳng coi gì cả hết trơn. ví dụ như cái người người ta có thể là buông ra ngay tại đây và người ta tròn vẹn với với cái sự tương giao này mà không hề khởi lên tham sân si bạc ngã gì cả thì tức là người đó đã hoàn toàn là niết bàn bất kỳ người đó đang ở đâu vì nước bàn không phải là một nơi trốn mà nước bàn là một cái thái độ giác giác ngồi giải thoát bất kỳ ở đâu cho nên đó là không phải là ở trong chùa hay là ở ngoài ngoài chợ mà là ở đâu mười loại thân ích tiếp xúc với Sát Tên đường vị chúc pháp mà không có bạc ngạ tham sân si tào tác để để để, để tạo thành cái luân hồi sinh tử thì ở đó là giác ngồi giải thoát À, đại ca như vậy. Thế thì á cái ý của chị á thầy thầy đọc được cái ý của chị là nói như thế này. Thế thì một cái người tu á nó sẽ có ít sự tương giao hơn là một cái người ở ngoài đời. À, thế thì cái đó có phải nhầm lẫn không? Chính xác, đó là một nhầm lẫn. Tu là một nhầm lẫn. <cười> tu là một nhầm lẫn. Nhưng mà nhầm lẫn đối với một mấy phần trăm tức là thế này. Cái người nó đáng lẽ phải học cái bài học ở ngoài đời thì người đó lại trốn vô trong chùa để mà tu, để mong rằng giải thoát đó thì người đó hoàn toàn nhầm lẫn. Người đó sẽ bỏ phí một một cái kiếp mà đã đi đi tìm địa chỉ sai. Còn nếu như một cái người, ví dụ như bây giờ một cái người mà người ta đã thấy người ta có thể là kiếp trước người ta đã học những cái bài học ở đời người ta đã nhận thức ra cho nên khi sinh ra đó Thì người ta không chấp nhận những cái cái ở ngoài đời. Nghĩa là đối với người đời, đối với việc đời đó là người ta dạ, gần như giải quyết xong rồi. Không có chuyện gì để vướng mắc nữa cả. Thế thì lúc đó người ta đi vô chùa, người ta tu thì lúc đó lại là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là trong sáu hàng người tu thì chỉ có một hàng người tu là người đó thôi. <cười> Cho nên thầy mới nói là có thể 80% hay là 60% hay có thể là 80% tùy lúc là những người tìm sai địa chỉ tìm thấy được. Nó không phải là không phải là hệ ai xuất gia là cũng hay hơn người, người đời. Nếu như cái người đó trốn tránh những bài học của mình, giống như một cái em nó đáng lẽ là học lớp 5 mà trốn tránh học lớp 5, không thể nào mà thi chuyển cấp lên được lớp 6 được cả. À, không thể nào. Em đó phải học cho trọn vẹn cái bài học của mình thì cái đó mới lên 6 được thôi. Đó. Cho nên á là nếu như cái việc xuất gia là là một việc hoàn toàn Là phù hợp, cho nên Thầy nói nói theo kiểu tự vi đó, là hợp cách. Hợp cách tức là cái cách của người đó thì xuất gia chứ không còn cách nào khác. Như vậy á, nếu một cái người tu mà hợp cách, thì, thì cái người tu đó sẽ thành công. Còn nếu không hợp cách á, thì Đức Phật Ngài nói rằng là ở dưới địa ngục á, là y áo của Thầy tu đó, là cái cái sắc mà nói là to, to lắm á, mà... Y áo của ông người thầy tu mà nó vắt lên một quần xuống. Giống như, sắc đó, sắc mà to thì to đó mà nó quần xuống giống như là cái sợi dây thun á. Cho nên thầy mới nói là bảy 80 phần trăm phải tìm điều gì sai. Tức là không biết mà muốn. Không biết mà muốn. Thưa Thầy, khi nãy Thầy có nói là nếu mà trở về với hiện trạng như nó là thì mọi cái nó sẽ là, tiếp theo đó là Pháp nó sẽ tự ứng không Con không biết con hiểu có đúng không? Thì con có nhớ lại Thầy có, nhưng mà trong cái cuộc sống bình thường ấy Thì con không biết là khi mà uh, con luôn phải đứng trước những cái sự lựa chọn Phải quyết định cái này, quyết định cái kia Thì con không biết như thế nào thì nó sẽ được coi là thận Pháp Và cái Pháp nó tự ứng ở trong đó là như thế nào ạ? À, trong đời sống hàng ngày đó Cái việc tu tập không phải là tu tập gì cả Người ta rất hiểu lầm cái chuyện tu tập Tu tập là để phát hiện hai chuyện này thôi Một là cái gì á Là mình đang sống thuần Pháp Còn cái gì đó là đang thuần theo bản ngã Cái bài tới là thầy sẽ nói về Tam Quy đó. Tam Quy tức là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng Có nghĩa là sống thuần theo Pháp Nhưng mà mình là Quy bản Ngã tức là quy y tam quy y sân quy y si chứ không phải là chứ không phải là quy y phật quy y pháp quy y tăng vậy thì thiền hay là tu tập là phát hiện ra xem thử là mình đang quy y phật pháp tăng hay là mình đang quy y tham, sân si à đó chính là phát hiện cái này thầy sẽ không nói được với ai cả là bây giờ người này phải thế này người kia phải thế kia à, mà là mỗi người phải tự phát hiện ra tức là thầy sẽ chỉ cho cách để phát hiện thôi Là phải phát hiện ra đâu là bạn ngạ tham sân si Đâu là thực sự là thuần pháp Nếu mà không phát hiện được chuyện này Thì tất cả mọi cố gắng tu đều vô ích Nhớ đó, nhớ cái điều Thầy nói đó. Đừng có cố gắng tu gì cả À, Thế còn tu đó Mà để mà cho nó trở thành ra là hành khổ đó thì <cười> Thực ra đó là mình đi lăng xăng Mình bị hành Chẳng phải là hành gì hết đó. <cười> Bởi vì á Chữ thiền mà đúng Phật giáo Là Vipassana Vipassana, Vipassati là thấy Tức là chỉ thấy biết ra à, Thấy biết ra thôi Chứ còn mình á Mình nó là hiểu theo cái nghĩa Là hành để mà được cái này được cái kia Thì vẫn là Cái tiến trình của của cái thế gian Thế gian cũng là muốn được cái này Muốn được cái kia Bây giờ tu cũng muốn được cái này cái kia Thì cũng giống nhau thôi Chỉ có đối, đối tượng thôi à. Chứ còn là cái cái công thức ấy thì nó vẫn giống nhau, không có khác nhau gì cả. nhưng mà ở đây ấy, thực sự tu là khác, tu là để phát hiện ra được là mình đang chạy theo bạc ngạ tham sân si, hay là mình đang thực sự đang đang sống trong giới định tuệ, mà giới định tuệ là gì, hay là phật pháp tăng là gì, thì cái đó là cái bài tới, bài tới là thầy sẽ nói cái đó. nhưng mà cái việc tu hành chính là để mà phát hiện ra, thì cái mà mà hồi nãy còn vừa hỏi. Đó. Ngày thế này là trước đây thì con cũng có đọc một số sách về kinh Phật á thì trong đó cũng có bàn về tứ diệu đế nhưng mà đến hôm nay khi mà con nghe thì giảng á thì con hiểu rõ hơn một chút về tứ diệu đế tức là bốn cái sự thật màu nhiệm. Thì trước đây con chỉ có những cái ý niệm cơ bản là khổ đế là cái sự thật về cái nỗi khổ của con người, còn tập đế là những cái nguyên nhân gây ra nỗi khổ rồi đạo diệt đế, đế là cái cái lúc mà cái nỗi khổ nó vắng mặt rồi đạo đế là con đường thoát khỏi cái giúp ta thoát khỏi những cái nỗi khổ đó thì à, hôm nay thầy dạy thì con biết thêm được những cái nguyên nhân gây cho mình khổ là do những cái tham cái tâm tham sân si của mình nó dấy khởi khi mà sáu căn của mình tiếp xúc với lại sáu trần thì à, con không biết là và chính thầy hôm nay thầy cho con thấy là cái thầy à, thầy chân thấy là cái niết bàn cái giải thoát không phải là cái gì đó nó nó xa xôi mà giống như thầy nói là niết bàn đó là trong cái giờ phút hiện tại khi mình tiếp xúc với lại sự vật mà tâm mình nó không có dính kẹt vào đó nhưng mà sự thật khi mà chúng ta uh, rơi vào một cái hoàn cảnh con nói ví dụ như là uh, khi có một ai đó uh, người ta mắng chửi người ta xúc phạm người ta vu khống mình người ta dựa vào cái uy quyền uh, người ta có thể uh, À, đổ lên lên người mình rất là nhiều một số cái cái tội lỗi mà mình không có vi phạm. Thì lúc bây giờ à, nếu như mình là người mà thực tập mình biết thực tập theo mình mình thực tập theo đạo, đạo Phật, mình có sáng suốt, mình có định tĩnh như thầy nói á thì à, khi mà bị người ta à, vu khống như vậy thì mình vẫn có thể bình tĩnh và mình à, trả lời lại một cách rất là từ tốn văn hòa. Nhưng mà trên thực tế thì đôi lúc là à, khi mà con gặp phải một số cái chuyện như vậy á Thì tâm con có cái gì đó nó hơi nóng nảy. Con phải phân tích, con giải thích cho họ thấy. Cái sự việc mà họ nói như vậy là hoàn toàn là họ dựa vào cái ưu quyền họ áp đặt, ví dụ như vậy. Thì con hỏi thầy là làm thế nào để mình tự kiểm soát cái tâm của mình lúc bây giờ khi mà cái cái niệm sân đó nó vừa giấy khởi, nó chưa giấy khởi. Và mình thấy nó và mình dừng lại liền ngay cái cái giờ phút đó chứ không phải là sau khi nó giấy khởi lên rồi mình đáp trả lại người đó thì mình thấy mình dở mình thấy mình ân hận vì mình đã không mình để cái cái sự sân hận đó nó nó lôi kéo mình mình không làm chủ mình được đó mình mất chánh niệm lúc đó mình đánh mất mình lúc đó con con con xin hỏi thầy điều đó con rất mong được thầy chỉ dạy đó là câu hỏi mà thầy sẽ dành nguyên cả một buổi để mà giảng bởi vì á cái đây chính là đây cho tỏ rằng là cái bài giảng của thầy á là nó có một cái trình tự. Ví dụ như à, vừa thầy giảng cái, đoạn, cái bài lần trước á thì người ta hỏi cái câu hỏi mà hôm nay thầy giảng. Và cái câu hỏi mà con hỏi đó đó chính là câu hỏi mà lần sau thầy giảng. <cười> cho nên nói cái này là nó, nó nó nó nó thầy thầy giảng một cái loạt bài mà cái này nó sẽ đưa đến cái kia. À, cái này nó sẽ mở ra cái kia. Nhưng mà thầy cũng có thể nó nói đại khái trước chứ còn cái cái cụ thể là những bài tới nó sẽ là giải đáp những cái đó. Thì đúng là có nhiều người ví dụ người ta hay hay hỏi thầy là con sao tính nó nóng nảy sân quá, làm sao hết? Không phải là giải quyết vấn đề như vậy. Không phải không phải giải quyết vấn đề là hễ mà khi nào mà để chờ cho nó dần lên rồi thì khi đó mình mới là giải quyết. Mà là mình phải phải tu tập Ngay từ cái lúc mà mình đang không có gì cả, đang đang rất bình thường. Ví dụ như là mình cầm cái ly nước để uống hay là mình cầm cái bàn chải đánh răng để đánh răng. À, hay là mình làm tất cả mọi cái việc trong cái đời sống bình thường hàng ngày của mình á. Thực ra đó mình để nghe quý, quý vị để ý nghe. Những hoạt động bình thường trong đời sống hàng ngày của mình nhiều hơn gấp bội lần những cái lúc mình gặp phải. Đúng không? á, thí dụ như mình suốt cả ngày đâu có chuyện gì đâu, tới sợ lúc đó người ta mới nói rằng là cô là tham lam hay là cô là thế này thế kia, thì chị cái đoàn mà người ta nói cái đó nó có thể là chỉ một tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ gì đó, tổng cộng của những cái cái mà vấn đề đó cùng cả những cái cái cái trở ngại như vậy á trong đời sống á đôi lúc nó rất là ít, nhưng tại sao á nó lại làm cho mình cứ bực bội, cứ lo lắng, cứ buồn phiền, cứ sợ hãi, thực ra cái đó chính là tâm lý của mình kéo dài ra do tâm lý của mình kéo dài ra, nó chính là cái cái, mà, cái này này. Chính cái phi hữu ái này, tức là mình muốn mình muốn kéo dài, mình muốn thích á thì mình kéo dài ra. Mình muốn không thích á, cái không thích á thì mình muốn là chấm dứt đi. Đó. Hoặc là mình không chịu để yên, mình cứ cứ lăn sang tào tác ra. Cho nên á chính những cái đó đó nó làm cho cái cái phiền não khổ đau đáng lẽ ra nó chỉ có là trong mấy tiếng đồng hồ thì nó lại kéo dài từ ngày này qua ngày khác. À. Thế cho nên á, sau này mình sẽ học cái cách là nếu mình biết tu đó thì mình phải cắt ra cái nào thì nó ra cái đó, cái nào ra cái đó. Thí dụ như là có thể mình tới sở và những người mà à, những người có quyền hàng hơn mình, người ta nói mình thế này thế kia. Nhưng khi mình về nhà, mình nấu ăn á, thì lúc đó đâu có ai nói mình đâu. Cái lúc mình đi xe về nhà thì lúc đi xe đó không ai nói mình cả. À, và rất nhiều việc khác trong đời sống đó, chẳng ai nói mình cả. Thế nhưng mà mình lại để cho cái cái mà nói mình đó, đó, nó tràn ngập vào trong tất cả mọi hoạt động của mình. Đó là cái sai lầm ở chỗ đó. Chứ không phải là sai lầm ở cái chỗ là chờ cái khi mà tâm mình nổi sân lên rồi rồi mình mới giải quyết. Vì vậy nếu mà mình giải quyết được tất cả mọi cái, tức là mình sống tròn vẹn được với tất cả mọi giây phút, Thì khi cái chuyện nó xảy ra đó, có thể là mình vẫn là hoàn toàn trầm tĩnh. Khi cái chuyện gì đó xảy ra này, nó làm cho mình khổ đó đó, thì mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lãnh. Cho nên á, lúc đó sẽ không sao cả. Lúc đó nó sẽ không có khởi lên cái cái mà, mà cái sân đó nữa. Ví dụ như bây giờ cái sân của mình á, nó nó nó nó bị cỏ mọc. Có khi không cần phải là đời khi mà cọ mọc hay là một đời cái cái cái gì đó lúc dơ rồi mình mới quét mà nếu như mỗi ngày mình đều là quan sát nó mình thấy rõ nó đó thì mình có thể là là giải quyết nó ngay ngay từ cái lúc mà nó chưa khởi lệ cho nên đó bắt đầu là thế này bây giờ thầy nói một cái tâm sân cho dễ hiểu đã tâm sân như con nói ha dễ hiểu không lúc đầu á thì sân nó có thể là nó hết rồi mà mình nhớ lại thôi Nhớ lại đó là cách kéo dài cái sân nó ra. Cao hơn một chút á, nếu một cái người mà chịu khó tu tập là tỉnh niệm tinh giác một chút á thì sẽ là tới tới đoạn cuối đó là mình phát hiện ra là mình sân. Rồi á, cao hơn một chút xíu nữa đó thì sân nửa chừng là mình thấy. Rồi tỉnh niệm tinh giác cao hơn một chút xíu nữa đó thì là mới khởi sân là mình thấy. Và cao hơn một chút nữa đó thì nó chưa sân tức là mình đã thấy trước cái không sân khi người ta nói mình rồi cho nên đó họ có nói cách mấy mình cũng không sân như vậy á thì mình sẽ có cách có cách để mà phát hiện ra phát hiện ra những cái đó chứ không phải là không phải là mình cứ nói là làm thế nào để mà mình diệt cái sân đó là thứ nhất cái thứ hai chính cái sân đó đó giúp cho mình phát hiện được nguyên nhân nào mà mà sân phát sinh và cái cái sân đó, đó nó sinh diệt như thế nào? Nguyên nhân thế nào? Do đó mình sẽ thông suốt được toàn bộ vấn đề. Cái sân chỉ là sân chỉ là một hiện tượng thôi. Thực ra cái gốc của nó là cái bản ngã. À, cái gốc của nó là cái bản ngã. Mình lại là vô tình á trong những cái tu tập mà sai lầm của mình á lại cố gắng để mà tạo Thêm cái cái bạc ngã, cái bạc ngã tốt hơn có chừng cái bạc ngã tốt hơn thì còn nguy hiểm hơn nữa à. Cho nên á Trong cái hướng đúng của tu tập á Là phát hiện ra bạc ngã Nhưng mà bạc ngã mình không thấy Không biết nó nằm ở đâu mình không thấy Nhưng mà ban đầu mình thấy sân cái đã Nhờ thấy sân rồi mới thấy sân sinh diệt như thế nào Đau khổ như thế nào Cho đến khi mình thấy ra được Cái gốc là bạc ngã phát sinh ra cái đau khổ đó như thế nào Thì lúc đó mình không có buông cái bạc ngạ ra, mình không còn để cho cái bạc ngạ phát ứng nữa. Thì lúc đó chẳng có bao giờ có thể đau khổ được. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cái này là thầy sẽ hướng dẫn rất cụ thể. Bởi vì đây là một cái khóa thiền. Mặc dù là thầy chỉ hướng dẫn về lý thuyết, nhưng mà thực ra trong lý thuyết này đó là nếu mà người nào mà nhận ra được á là có thể đi vào pháp hành được ngay. Tới đây á thì khoan hành, nói hành như thế nào cái đã mà luôn luôn trực nhận lại chính mình, thế thôi. Luôn luôn trở về với với với chính mình, à, luôn luôn là thấy ra chính mình ở trường đó thôi, chưa, chưa chưa cần hành cái gì xa bao. Còn sau này khi mà mình biết thêm những yếu tố này yếu tố kia thì mình sẽ là là nó rõ hơn. Nhưng bây giờ trước mắt á là cái cái mà thầy đề nghị á, các Phật tử khi nghe chừng này đó thì chỉ cần là luôn luôn trực nhận lại mình, đừng quên mình mình thường thường á là để cái tâm nó chạy ra, chạy ra bên bên nó lạc lối luôn, cho nên mình quên mình đi, mà nhớ rằng cái gốc của làn cái tâm mình, cái chuyện gì xảy ra không cần biết mà mình biết thì tâm mình có một lần thầy lên thuyết pháp, thì đùng chàm tới với một cái thính giả, đùng chàm tới thính giả thì thính, thính giả đó là đứng dậy chỉ thầy, <cười> tức là là là, là mặc sát thầy thâm tệ, thì lúc đó đó thầy chỉ lắng nghe xem thử là trong trong thân tâm thầy nó phản ứng cái gì. Chỉ có lắng nghe thân tâm mình thôi. Vẫn nghe, vẫn nghe người ta chấm phải là vẫn nghe, nhưng mà vừa nghe mà vừa cái cái mà mình quan sát á để xem thử cái tâm mình nó khởi lên cái gì. Thì cái quan sát lại chính mình đó, đó giúp cho thầy là hoàn toàn trong tĩnh. Tức là người ta nói cách mấy rồi đó, thầy vẫn cuối cùng khi người ta chấm dứt nói một cái đó, thì thầy mỉm cười. Cả lớp, cả cái lớp học lúc đó đó là đều là đều đều người nào cũng là giống như đang bị căng thẳng á mà buông ra một cái nhẹ nhõm. sau sau cái khi người ta nói xuống người ta ngồi xuống một cái thì thầy mới cười. Xong rồi thầy tiếp tục giảng, Không nói gì cả? Thì mọi người sau đó nói với thầy rằng là hôm đó tụi con không muốn đứng tim á. <cười> bởi vì bởi vì cứ nghĩ rằng là cái cái cái người kia nói như vậy chắc thế nào thầy cũng phải phản ứng lại như thế nào đó. Nhưng mà tại vì Thầy lúc đó chỉ lắng nghe mình là chính Nghe thì vẫn nghe Nghe cho nên vẫn hiểu hết họ nói cái gì Nhưng mà mình lắng nghe lại Mình là chính Cho nên á Những cái cảm xúc hay là những cái phản ứng gì Ở trong nội tâm như thế nào đó, là mình biết hết Biết hết cho nên á Bên trưa nói xong thì đồng thời bên mình cũng cười luôn à, Mà chính vì cái cười đó đó Mà sau cái buổi giảng đó Thì cái người đó tới xin thầy Cho nên nếu như mà thầy cãi lại Rồi thầy cũng là nói lại đó Thì là Lúc đó hổng trường hết rồi Nhưng mà ở đây là vẫn không Thì khi mà cái người đó tới Tới um, Xin lỗi thầy ấy, Thì thầy nói không sao Bởi vì bởi vì cái lúc mà mình bình tĩnh ấy, Thì mình biết rằng là Cái người đó nói ấy, Thực ra họ nói cũng là với tâm tốt Tức là họ sợ mình nói sai Cho nên họ muốn là điều chỉnh mình lại Nhưng mà họ không hiểu mình thôi Họ không hiểu là Khi mình nói đó là mình nói với ý gì Cho nên họ vùi vàng thôi chứ còn cái trống thâm tâm của họ là muốn xây dựng mình nhưng mà cái cách xây dựng của họ là bộc phát lên rồi thì là nói om sao, nó nói đủ thứ cho nên á cái cách thể hiện sai thôi nhưng mà nếu mình trầm tĩnh mình vẫn biết rằng là mặc dù thể hiện sai nhưng mà cái người đó nói với tâm tốt nhưng mà cái tâm tốt đó được thể hiện một cách xấu xí <cười> nên nếu mà mình mà chỉ nhìn cái bề ngoài không thôi á thì không được Cho nên là phải nhìn cả trong cả ngoài, luôn luôn phải nhìn cái cái cái sự việc đó. Đồng thời mình phải chính là lúc luôn luôn phải chính nhìn mình, thì lúc đó mình mới có đủ cái cái sự bình thản, cái cái, cái cái cái khách quan để mình nhìn thấy sự việc. Nhưng mà có một lúc nào đó con sẽ cảm ơn tất cả những cái mà con gọi là vắn ức hay là cái gì đó, bởi vì rằng là nếu không có cái đó thì con cũng học ra được bài học giác ngộ của mình. Dạ dạ thưa thầy, à, tiếp theo bài giảng của thầy thì con vẫn còn băn khoăn một câu hỏi này. Hàng ngày ở khoa cấp cứu không ngày nào không có bệnh nhân tử tử thì con biết đó là một hành vi bất thiện. Vì si mê nên người ta không thể nào tìm cho mình một cái nhìn nhận như sư dạy như thầy dạy là gọi là chánh kiến vậy thì làm sao để cho những người trong lúc si mê mà vẫn nhanh chóng tìm được cái chánh kiến để ngăn ngừa những cái hành vi bất thiện đó và đôi khi trên thực tế ví dụ như con đôi khi mà mình rơi vào một trạng thái si thì lúc đó con thấy mình không tìm được cái gì ngoài những cái mà nó cứ dập dội nó những cái hành vi bất thiện nó cứ dồn dập lên đến mình. Xin thầy cho một Thì như dạ. hồi nãy thầy nói về cái Phật tử bên kia đó. Thật ra trong cuộc sống của mình đó có những cái lúc mà gặp phải những cái cái cái, cái, cái chướng tường á đại khái vậy. <cười> Tức là mình mình mà đụng phải chướng tường á, bị dồn vào chướng tường á thì mình cũng là rất là, là là là khó xử. Nhưng mà nếu một cái người mà Trầm tịnh sáng suốt á. Thì, thì như hồi nãy thầy nói đó, không phải đợi đến lúc đó mình mới giải quyết, tại vì mình trước đây mình không biết. Cho nên đến ngang đó thì mình không biết giải quyết làm sao cho nên mình mới xin rơi vào cái cái cái tình trạng là là là là, là bất ổn như vậy. Còn nếu như mà mình mà biết tu tập đó, thì tới ngang đó mình sẽ sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Hơn nữa, thầy chỉ nhắc một điều thầy thôi. Tất cả cái gì mà đến với mình trong cuộc đời đó nó vừa có hai ý nghĩa Ý nghĩa thứ nhất, đó là cái nghiệp của mình mà mình phải nhận lãnh, Chứ phải là không phải do ai hết á. Cái nghiệp của mình phải nhận lãnh điều đó, chứ không phải ai hết. Ví như bây giờ Thầy nói lấy lại cái ví dụ cái em em học sinh. Cái em học sinh đó không chịu học toán. Bây giờ bị điểm không, bạn bè người ta chế cười. Thì cái đó đó, em phải chịu thôi cho không còn cách nào khác. À, lúc đó em phải chịu thôi, chịu cái nỗi đau khổ đó nhưng mà nếu như biết học ra cái bài học đó, đó thì em sẽ từ đó về sau em sẽ lo học môn toán à. thì tự nhiên là sau này môn toán của em sẽ giỏi thậm chí sẽ giỏi hơn người khác hồi xưa là thầy học thuộc lòng rất là kém nhưng mà hồi xưa cái việc biết bây giờ làm sao cho còn á, mình cái cách cách học của mình là cứ bắt trả bài à. thì ông thầy mà ông lên mà ông vỡ cái cuốn sổ ra một cái ông dò dò dò dò mà tên thầy là Vâng chữ T Cho nên là nó nằm cuối Cái cái viết của ông mà đi xuống dưới này một cái Là bên mình muốn tìm muốn <cười> Tìm muốn vọt ra ngoài rồi, Tại nó đâu có thuộc bài Học bài không thuộc <cười> Cái tầng học bài không thuộc Thế thì Cái bữa đó, đó cái Ông thầy dạy địa lý Ông vô lớp Ông lại hỏi trước Ông nói em nào không thuộc bài dơ tay lên Thầy dơ tay lên Vậy thế nên dòng quân, dòng quốc Có một mình vui mình vô tay lên <cười> Có một mình mình vô tay lên thôi à, Mình nghĩ rằng là mình vô tay thiệt thà Mình vô tay lên rồi ông ấy sẽ khen là mình là Thật thà Ông nói là ôm cặp ra đứng ngoài ngoài lớp Thế là thầy phải ôm mỹ cặp ra đứng ngoài lớp Như vậy trong này ông dạy một tiếng đồng hồ Chỉ thầy đứng ngoài lớp đó, học hết học thuộc lòng cuốn địa lý. Trong vòng một tiếng đồng hồ học thuộc lòng cuốn địa lý. Và sau đó đó thì môn địa lý là thầy đứng nhất về môn địa lý. Đó là lần đầu tiên trong đời thầy đứng nhất về một môn. <cười> còn, còn phần lớn là đứng chót. <cười> Nguyên nhân là không có chịu học bài, không chịu thuộc bài. Đó. Thế thì á là mình phải biết nhận ra mình tất cả những cái cái mà mình cái cái vợ đó đều do mình cả chứ không phải do đâu hết đấy thế thì bây giờ khi cái nghiệp đến đó, là mình một thứ nhất là phải chấp nhận đó là cái nghiệp của mình chứ không phải do người khác cái người khác chỉ là duyên thôi thí dụ như thế này hả một cái em đi ngoài đường rồi vì vô ý cho nên nó chạy qua đường một cái thì xe cán chết chính chiếc xe mà thầy đi đi ra huế thì chính chiếc xe mà thầy ngồi trên đó đó đã thấy một cái em nhỏ chạy qua đường chơi Và chụp xe thắng một cái là nó văng đi cả chục mét Rớt xuống là chết tại chỗ Thế thì bây giờ Nói rằng là cái đó là Do ông tài xế thì không phải Không có ông tài xế nào mà muốn người cả Phải không? Không phải do ông tài xế Mấy cái người chị trong nhà ấy, Mình la Sao mà mà con không không, không giữ nó, La người chị ấy Sao con không giữ nó mà để chúng nó chết Cũng không phải Không phải cái gì cả chỉ cái nghiệp của nó mà chết thôi, Chứ không có nghĩ cái gì hết ra. chỉ có cái nghiệp nó là nó chết thôi. thế bây giờ cứ người này đổ người kia, người kia đổ người nọ là là nói vậy tôi không không có hiểu. nếu mà cái nghiệp gì đến với mình, mà nếu mình thận trọng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh tâm định để mà lắng nghe học hỏi nó đó, thì chính cái nghiệp này này là bài học tốt nhất để mình học ra được chính mình. không có một cái thiền nào trên đời này Không có một cái trường thiền nào trên đời này Hay là không có một cái đề mục thiền nào trên đời này Bằng chính cái mà mình đang thọ cái nghiệp đó Đó là bài học chính xác nhất Bài học thiền, bài học tu tập chính xác nhất của mỗi người Chẳng phải là bài học khác Mình lại đi bỏ lơ cái chuyện đó đi để vô một trường thiền Mà thật ra đó vô thiền để đi Để mà trốn cái, cái cái bài học đó của mình Không phải, không phải như vậy đâu Bài học đó là bài học chính xác nhất Để mình học ra được chính mình Nhận nại được hay không Từ bi được hay không Bởi vì nếu mình nhận nại được Mình biết đó là nghiệp của mình Mình biết đó là nhờ cái đó mà mình học ra được Bài học quý giá của mình Thì mình sẽ cảm ơn những cái Những cái người mà làm cho mình đau khổ đó Cảm ơn thật sự Bởi vì Chính thầy là cái người thấy ra điều đó Cho nên thầy mới dám nói khẳng định cái điều đó Thầy thấy rằng tất cả mọi cái gì trên cuộc đời này đó Đều là ân nhân của mình cả Trong cái lúc mà mình vô minh ái dục á Mình đã tạo ra đau khổ cho không biết bao nhiêu chúng sanh Cho nên bây giờ mình chỉ nhận lệnh một vài cái đau khổ đó trong trường nhỏ Cái đó là để bài học để mình thấy ra được mình à, Còn thực ra đó Bây giờ ngay cả những cái trường đó cũng là cái ơn nữa bởi vì nếu không có cái đó mình không học không không không không thể hiện được cái ba la mật của mình cái cách nào mà mình có thể thể hiện được ba la mật nếu mình không gặp tất cả những cái trợ ngài đó tự nhiên mà mình đem tiền ra mà bố thí cho người ta chuyện nó hơi khó nhưng mà nhờ mất tiền bỏ <cười> bo giữ tiền rồi bỏ cho một bữa mất cho một bữa mình mới thấy rằng là không có tiền cũng được khi khi chính cái người ân trùm là dạy cho mình bớt cái Cái tham chấp tiền đi một chút Đó, nó lạ lắm đấy. Tất cả những cái bài học trên cuộc đời này Nó lạ lắm Mà mình không không không mang ơn Cái người thầy mà dạy mình đó Chính những cái người mà hài mình đó là thầy đang dạy cho mình Ba La Mật Dạy cho mình tu Chứ đâu cần tu cho nên thầy nói là Chỉ có pháp tu dùng mình cho mình cũng cần tu Bởi vì mình tu á Là mình đem cái bảng ngã ra mình tu rồi Còn bây giờ cái pháp này này Nó giúp cho mình tu rồi Cái oán ức này nó giúp cho mình tu, cái khó khăn này nó giúp cho mình tu Tất cả những cái Pháp nó đến cho mình nó là giúp cho mình tu Thành ra là Pháp tu cho mình không rồi chứ Nên bây giờ là chỉ có tà ơn Pháp thôi Thứ nhất là tà ơn Pháp Thứ hai là sám hối Pháp Pháp ở đây là bao gồm tất cả Từ Phật đến tất cả chúng sanh Là mình vừa là tà ơn mà vừa là sám hối Chỉ có chừng đó thôi, chứ đâu có tu gì nữa <cười> Tại vì bây giờ Tu thì cái gì đến là mình học Cái gì đến mình học rồi à, Cái gì mình mình lúc nào mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lên được rồi Tức là học rồi Còn á, bây giờ chỉ có một cái là mình đã làm Khổ bức Cái chúng sanh nên, nên bây giờ Nếu cần á, thì mỗi ngày mỗi, mỗi ngày mà nghĩ đến người đó á, Thì hãy cảm ơn người đó đã giúp cho mình à đã giúp cho mình là đang à, tu tập ba la mật hay là đang để cho mình thấy ra được mình hay là để giúp cho mình giải thoát ra khỏi chính cái sự ràng buộc của chính mình thật ra là chỉ mình ràng buộc mình chứ không phải là cái người nào đó ràng buộc mình đâu á từ mình ràng buộc mình chứ không phải là người đó người đó chỉ là duyên cái nhân chính là mình còn năm buổi nữa